Trưng tránh chói buộc, Nơi đối ẩm ẩm long ngâm cùng phượng lệ xen lẫn hai tôn thần linh một khi chạm mặt liền kích tình v à chạm ở trên bầu trời điên cùng đối chiến dây dưa nổ tung tựa hồ muốn thông qua đơn giản nhất thô bạo phương thức đem đã từng lựa dận triệt để phát tiết mỗi một lần b a chạm vô pháp tưởng tượng dư âm năng lượng ngang nhiên hướng về bốn phương tám hướng q u é t ngang trên bầu trời nặng nề tầng mây bị nháy mắt thành k h ô n g lộ ra hắn sau bởi vì năng lượng hỗn loạn mà b ả y biện ra q u ỷ dị màu đỏ tím v ặ n vẹo m à n trời không trung cùng phong không còn là tự nhiên khí lưu mà l à hóa thành đủ để đem sơn phong sa bằng đem dòng sông c u ố n n g ư ợ c hủy diệt tính sóng xung kích tại dãy núi ở giữa tàn phá bừa bãi gầm thét tại đến từ không trung liên tiếp không ngừng khủng bố chấn động bên giới kịch liệt lay động vô số đá núi sụp đổ kẽ đất lan tràn phản phất cả tòa tần lĩnh đều đang đau khổ run r u y ngẫu nhiên một đạo cô đ ộ n g trí cực u lam thổ tức hoặc là một đạo mất khống chế bắn tung tóe trắng loá hỏa lưu tinh chạy hướng công kích quy tích đánh vào phía dưới tòa nào đó bất hạnh sơn phong hoặc trong h ạ c gốc suy u lam hơi thở lạnh giá rơi xuống cả ngọn núi nháy mắt bị cực hạn nhiệt độ thấp bao phủ vạn vật đông kết hóa thành tĩnh mịch màu lam băng điêu khi hoàng chấn động hai cánh lập tức vẩy xuống khắp thiên h ỏ a tinh h ỏ a tinh hóa thành hỏa vũ rơi xuống nước mảng lớn rừng rậm như là bị dội lên xăng kéo dài mấy dặm xanh b i ế c lâm hải qua trong dây lát hóa thành một mả núi rừng b một đầu tứ tý diệp vượt đánh lấy lồng ngực phát ra tuyệt vọng gấm thét lập tức dùng cả tay chân điên cùng hướng phía cùng trong chiến đấu tâm tướng phản phương hướng bỏ mạng chạy trốn đụng đoạn vô số cây cối cũng không để ý chút nào chi chi thành quần kết đội ánh trăng sóc như là bị hoảng sợ màu nâu bắp nước từ một cái cây thất kinh bắn này đến một cái khác cái cây chỉ muốn cách này năng lượng ba động khủng bố cùng rơi xuống thiên hỏa càng xa một chút càng nhiều nhỏ yếu sùng thú thì lựa chọn ngay tại chỗ t r á n h né đào đất chuột cùng chuột đất đầu thép l i ề u mạng dùng móng nhọn đào lên cứng rắn bùn đất cùng nham thạch đem chính mình trôn thật sâu xuống dưới đất chỉ cầu tầng k i ê mỏng thổ có thể mang đến một chút hư hảo cảm giác an toàn ám ảnh con rơi cùng một chút nhát gan sùng thú thì một mạch c h u i vào khe đá hoặc huyệt động chỗ sâu g i ú lẩy bẩy n é t chung một chỗ mấy cái băng lộ chuột càng đem đầu gắt gao vùi vào mang theo mùi khét lẹn r ầ m rạp trong bụi cỏ chỉ lộ ra bởi vì sợ hãi mà run dày kịch liệt cái mốc nhỏ phản phất như vậy liền có thể tránh né kia vô khổng bất nhập khí tức hủy diệt một đầu liên ảnh xà chính rửa vào bản năng cùng sự quen thuộc địa hình tại nóng rực mặt đất cùng ở giữa rừng cây phi tốc xuyên qua chạy trốn nóng bỏng sóng khí cơ hồ muốn hơ khô nó miếng v ậ y bên dưới hàm lượng nước khói lặc để nó ánh mắt mơ hồ hô hấp khó khăn nó đem hết toàn lực chỉ muốn thoát đi phía sau kia thôn vệ hết thể hỏa diễn miệ lớn、hô. đột nhiên một cố càng thêm mạnh mẽ sóng nhiệt sóng xung kích đỗng nhiên theo nó phía sau trong biển lửa bộc phát ra như là ngọn lửa vô hình cự t r ư ờ n g hung hăng đẩy nó một lần liên ảnh xa thân hình một cái cùng loạn trọn g hiểm h i ể m ổn định nó nhịn không được chầm rãi quay đầu lại nhìn về phía mảnh kia nó xuất sinh trưởng thành nghỉ lại quê hương lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy chỉ có vô biên vô tận mánh liệt ngọn lửa những cái kia cao vút trong mây cổ tùng những cái kia rắc rối khó gỡ dây leo dà những cái kia nở đầy hoa dại trong rừng đất trống những cái kia thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ hết thể nó quen thuộc cảnh tượng đều ở đây lửa nóng hừng hực bên trong vạn cho đến hóa đến t h à nó h than cốc cùng cho h tàn. cùng cốc k i đen như là đưa như tăng tung là cao cao cờ xí, bỗng a gia y tại i v nhiên ngẩng đầu lên sọ đối kia đốt sạch g i a viên ngập trời liệt diễm phát ra một tiếng bén nhọn h í d à i sau một khắc liên ảnh xà dứt khoát xoay người trực diện đập vào mặt khủng bố biển lửa nó há miệng thể nội hơi yếu thủy hệ năng lượng điên của ngưng tụ hướng phía ngay tại thôn vẹn một gốc cấu lòng họa diễm ra sức phun ra một đạo mạnh khảnh thanh tỉnh của nước suy có nước tinh chuẩn trúng đích hòa diễm phát ra nhỏ nhẹ khí hóa tiếng vang bốc hơi lên một mảnh nhỏ xương trắng nhưng mà đối với kia kéo dài m ả n g lớn rừng rậm l ử a cháy rừng hực mà nói điểm này hơi nước nhỏ nhặt không đáng kể hòa diễm chỉ là có chút tối xâm lại lập tức càng thêm hung mánh phản công đi lên mạnh liệt sóng nhiệt cơ hồ đem liên ảnh xà l ậ t tung thế lửa càng lúc càng lớn nóng bỏng khí tức tử vong như là n h ấ t sền s t chất e o chăm chú bao t r ù n liên ảnh xà nó phun ra cột nước càng ngày càng bất lực năng lượng trong cơ thể cấp tốc khô k i ệ t ánh mắt bị sóng nhiệt cùng tuyệt vọng mơ hồ nó phảng phất đã có thể nhìn thấy bản thân kia mỹ lệ vẫy màu xanh lam bị liệt diễm thuốc vệ hóa thành cháy đen cho tàn cùng nó quê hương cùng nhau tiêu vong. Nhưng vào lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện ít tiếng kêu bỗng nhiên xuyên thấu hỏa diễm gầm thét cùng sóng nhiệt gào thét đông nhiên văng lên. Hoa! hoa. hoa, hoa, hoa. Cô bỗng nhiên chấn chuyển con nhìn động, gian nan chuyển động con mắt, vang ề p h í p h ư ơ hướng âm thanh chuyển tới một hỏa trận khác tới trận âm một một lên biên nơi giới. chẳng Chỉ thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào vậy mà toát đó, nào ra từ còn chưa khô cạn trong vũng nước ào hào nhảy ra không chút do dự mặt hướng k i a thôn vệ hết thể khủng bố biển lửa cùng nhau nâng lên quái hàm phốc phốc phốc phốc trên trăm đạo hoặc thô hoặc mảnh hoặc mạnh hoặc yếu cột nước từ hết trong đám ẩm vang bộc phát bắn về phía cháy hừng hực liệt diễm mặc dù một cái hết loại sùng thú thủy hệ kỹ năng uy lực có hạn nhưng số lượng đạt tới như thế quy mô lại cũng tạo thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng hòa d i ễ m tuyến đầu tương lửa ở nơi này đột nhiên xuất hiện dày đặc thủy đạn lanh kích bên l i ớ i rõ ràng vì đó trì trệ dập tắt một mảnh nhỏ t liên ảnh xa như cho tàn trong mắt một tiếng một ngạt tới cực điểm kỳ lạ vang lên đ ố n g nhiên từ hết bảy hậu phương vùng đất ngập nước trong bùi l a o sậy chuyển đến ngay sau đó mặt đất hơi chấn động một chút chỉ thấy bùi cỏ lau bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hướng hai bên tách ra một đạo cực lớn đến làm người tắt thở âm ảnh chậm rãi hiện hiện đây là một con hình thể có thể so với cỡ nhỏ phong úc toàn thân bao trùm lấy màu nâu đậm da rẻ siêu cự hình ế c loại sung thú hết vương tứ chi như là bốn cái chống đỡ cung điện của đá phần bụng trắng nón mà phồng lên một đôi như là đèn pha giống như to lớn ế c mắt văng lánh mạ uy nghiêm nhìn chăm c h ú lên phía trước biển lửa. từ vịt vịt trong miệng biết được tần l ĩ n h sẽ có thai nạn tiền đến hết hết nhất tộc lập tức tiến về đã sớm kế hoạch song số hai nơi ở cũng chưa từng nghĩ đến thần linh uy năng khó lường vậy mà lan đến gần nơi này hết vương một khi hiện thân trong không khí hơi nước liền tự động hướng về nó hội tụ dưới chân địa mặt như sôi trào giống như cuồn cuộn lên lượng lớn dòng nước nó kết như là sơn động giống như miệng lớn chậm rãi mở ra nhắm ngay thế lửa hùng mạnh nhất khu vực cô ba tụ lực áp s ú ấ bộc phát một đạo khủng bố cột nước từ hết vương trong miệng ngang nhiên phun ra lấy thế tội khô là hủ hung hăng tiến đụng vào ngập trời liệt diễn bên trong ccc rồi lần này thế ô n g c lửa nhỏ nhẹ tại h h như h a n nung âm, mà là, như là nung đỏ k sắt n hết p biển ghét giống nhất tộc đồng tâm hiệp lực phía dưới cuối cùng bị triệt để áp chế chỉ để lại mảng lớn cháy hắc lang tạ i thủ địa cùng với vô số hóa thành than cốc cây cối hải cốt liên ảnh xa xụi lơ t ạ i ở mức trên mặt đất bên trên kịch liệt t h ở dốc vậy màu xanh nước b i ể n dính đầy bùn bẩn cùng cho tàn nhưng nó cặp kia mắt dọc lại gắt gao nhìn qua phía trước đạo k i a như núi lớn nguy nga b ó n g lưng thật lâu trầm mặc cùng lúc đó thần b í rừng rậm ngoại giới kia hủy thiên diệt địa thần chiến dư âm dù cho ngăn lấy trùng điệp dãy núi v ậ y y nguyên như là gõ vang bên thai bờ trung t à n g rõ ràng có thể nghe năng lượng c u ầ n bạo c ọ n sóng không ngừng đánh thẳng vào mảnh này cuối cùng nhất tỉnh thổ giờ khắc này lấy thế giới thủ thông thiên triệt địa to lớn trụ cột làm trung tâm một trận vô cùng dồi rào loá mắt lục quang đống nhiên lục quang như là sóng nước cấp tốc quyết tán nháy mắt liền bao trùm thần bí rừng rậm mỗi một t ấ c đất mỗi một cái cây mỗi một gốc hoa cỏ sau một khắc một đạo b ả y biện ra hơi mở năng lượng màu xanh b i ế c vòng phòng hộ giống như một cái út ngược phỉ thúy cự chén ẩm vang dâng lên đem chọn phiến thần bí rừng rậm bao phủ trong đó dầm dầm dầm cơ hồ tại vòng phòng hộ dâng lên đồng thời mấy đạo bởi vì huyền mình cùng hy hoàng kịch liệt đối chiến mà bắn tung toé trệ hướng năng lượng lạc lưu hung hăng đụng vào năng lượng màu xanh biết vòng phòng hộ phía trên vòng phòng hộ mặt ngoài lưu quang kịch liệt lấp lóe phát ra ng nhưng này nhìn như cứng cỏi vô cùng màu xanh biết tường ánh sáng phía trên lại cũng ẩn ẩn hiện ra mấy đạo giống như mạng nện nhỏ bé vết rách U. một mực nhẹ nhàng trôi nổi với không trung hiếu kỳ quan sát đến ngoại giới kịch chiến thanh phách bị đột nhiên này dâng lên vòng phòng hộ cùng kịch liệt chấn động giật này mình nhẹ nhàng bay đến năng lượng vòng phòng hộ bên cạnh nó nghiêng cái đầu nhỏ dùng xứng hiệu nhẹ nhàng đụng đụng chạy xuôi ánh sáng n h ạ t tường ánh sáng U. lại là này tầng vòng phòng hộ để nó vô pháp rời đi phiến khu vực này coi như thanh phách tỉ mỉ quan sát năng lượng vòng phòng hộ thời điểm nó tựa như cảm ứng được cái gì lỗ thai run nhẹ nhẹ thanh phách bỗng Phỉ thúy giống như đôi mắt nháy mắt phát sáng lên bộ mặt biểu lộ bị không che giấu chút nào vui sướng thay thế、ừ. sau một khắc một đạo kim hồng sắc lưu quang như là vạch phá bầu trời liệt diễm lưu tinh xé mở bởi vì thần chiến mà hỗn loạn vân khí cùng năng lượng loạn lưu ngang nhiên xâm nhập mảnh này bị khủng bố uy áp bao phủ không phận trần u y ê n thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i vững vàng đứng ở đốm lửa trên lưng tóc đen tại cồn bạo sóng khí bên trong mối loạn ánh mắt như điện xuyên thấu vòng phòng hộ cùng trong đó mừng rỡ trông lại thanh phách xa xa đối mặt nương theo lấy một cái trôi chạy xoay quanh Đốm trận ố luyện đầu tiên là hướng về phía hồi lâu không gặp thanh phách khẽ gật đầu lập tức nâng mắt hướng về phía trước ánh mắt vượt qua phía dưới bựa bộn núi rừng cùng bốc hơi hơi nước bụi mù gắt gao khoa chặt kia hai đạo mỗi một lần va chạm đều phảng phất muốn đem bầu trời xe rách đem đại điệu đánh chìm khổng lồ bóng người bên trên quy khư long chủ hắn đã gặp qua Bởi vậy ánh mắt trực tiếp ném hướng về phía hắn đối thủ phần thiên vũ chủ hy hoàng hình thể cũng không so huyền minh nhỏ dương cánh tiếp cận trăm mét toàn thân lưu động b ạ c h kim cùng xích kim sen lẫn thần t h á n h c n diễm hắn trên người mỗi một cây lông vũ đều giống như ngưng kết thái dương đốm sáng biên giới chạy x ô i nóng chạy vạn vật kim sắc nhang tương đầu lâu ưu nhãm mà s ắ c bén như phượng như loan mỏ chim bén h ọ n đôi mắt tựa như hai viên không ngừng xoay tròn vi hình thái dương ánh mắt chiếu tới không khí vặn vẹo sôi trào thon dài lông đôi cũng không phải là phượng hoàng như vậy hoa lệ trải ra mà làm ấy cái do đốt thế liệt diễm ngưng tụ mà chập chân ở giữa vẩy xuống vô tận q u a n n h i ệ t hắn mỗi một lần vỗ cánh đều sẽ vẩy xuống l ó a mắt h ỏ a tinh những này h ỏ a tinh một khi rời khỏi thân thể liền sẽ hóa thành hủy diệt h ỏ a trùng hắn tồn tại bản thân tựa như một vòng hành t ẩ u với nhân gian thể phải thiêu cháy tất cả huy hoàng đại nhật v o à n g anh lại là một lần hào vô hoa còi kích tình đụng nhau huyền minh long c h ả o lôi cuốn lấy minh mang hải h u ề n trọng áp cùng đông kết linh hồn hàn ý kéo ra khi hoàng hai cánh thì tách ra tịnh hòa hết thần thánh q u a n diễm U、Lam cùng trong lóa hủy diệt năng lượng rào s ánh t c ù mắt của h nổ tung trùn n s hắn y m chan đây trước đó chưa từng có ngưng trọng bản thân trước mắt đã là đông hoàng công nhận mạnh nhất ngự thú sư tiểu gia hỏa nhóm thực lực đủ để nghiền ép thế gian tuyệt đại đa số sùng thú nhưng trần u y ê n ánh mắt lần nữa quét qua không trung kia hai đạo khổng lồ bóng người nội tâm dâng lên một cố lạnh như băng hiện thực cảm giác nhưng là vô luận đ ố m lửa vẫn là có ca nếu như đơn độc cùng trong đó bất luận cái gì một tôn thần chính diện va chạm kết quả sợ rằng đều không chút huyền n i ệ m bị tuyệt đối lực lượng vô tình nghiền ép không có phần thắng chút nào đây không phải cấp độ thực lực t r i n h lệnh đây cơ hồ là chiều không gian khác biệt suy nghĩ tại trần u y ê n trong đầu phi tốc lấp lóe cho nên muốn phải giải quyết nguy cơ lần này chỉ có thể dựa vào chính ta cùng với đông hoàng thủ hộ thần nhóm trần liên ánh mắt thâm thúy tỉnh táo phân tích còn như cái khác ngự thu sư trần liên h ô n g có cách mày có chút nhân lại thanh âm chấm thấp nhưng vấn đề nằm ở như thế nào giải quyết lần này nguy cơ luôn không khả năng trực tiếp xuất thủ đối kháng hai tôn thần linh a ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị chính hắn trực tiếp bác bỏ giải quyết lần này nguy cơ cố nhiên là lửa xém lông mày sự tỉnh nhưng chính diện đối cứng hai tôn đ oán hận chất chứa đã sâu chiến ý say xưa thần linh tuyệt đối thuộc về hạ hạ sách đồng thời phần thắng xa vời hoặc là nghĩ biện pháp đem hai tôn thần linh phá giải thành một cái tồn tại tránh đồng thời đối kháng hai tôn thần linh to lớn phong hiểm hoặc là nghĩ biện pháp tăng lên phe mình lực lượng có thể cái khác thủ hộ thần đều có chuyện quan trọng lấy diệp thắng bọn hắn thực lực cũng vô pháp tham dự vào lần này đối chiến bên trong đi đâu tăng lên phe mình lực lượng ngay tại trần liên tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc ánh mắt của hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn đem thần bí dừng g i m bao phủ năng lượng trong đó vòng phòng hộ. vừa lúc một đạo bởi vì kịch liệt đối chiến mà chạy hướng c u ầ n b ã o năng lượng luận lưu như là mất khống chế thiên thạch giống như hung hăng n ệ n ở vòng phòng hộ một cái nào đó nơi đông n ộ t ngạt đến rợn người tiếng vang nổ tung vòng phòng hộ mặt ngoài lưu quang điên cùng lấp lóe kịch liệt chấn động màu xanh biết tường ánh sáng rõ ràng hiện ra mấy đạo so trước đó càng thêm rõ ràng lan tràn phạm vi càng rộng hình mạng n ệ n vết rách trần n g u y ê n hai mắt khi nhìn đến một màn này nháy mắt sáng lên hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh trong mắt tiêu đốt chiến ý cùng hiệu kỳ thậm chí có, điểm kích động có ca trần liên sắc mặt bỗng nghiên nghi Hiện tại, có ca. h i ệ nó tại, c một căn á pháng i phi gian nhiệm phi hiểm. mỗi thiên biết ngươi. Ngao ngao lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát ra liên tiếp kích động tới cực điểm phất phát thường khổ, thường thanh chữ theo không chưa kích chó Trần rất một trọng Trần lượng, nguy Nguyên nặng, mang quân Ngao ngao Nguyên vẫn xong, ca ra sủa. em vụ đều động có cực c bản là không có tỉ mỉ suy nghĩ nhiệm vụ nội dung độ khó cùng tính nguy hiểm nó chỉ nghe được gian khổ cùng nguy hiểm hai chữ chỉ có thấy được chủ nhân kiêng ngưng trọng bên trong mang theo ánh mắt mong đợi làm náo động cơ hội tới biểu hiện thời điểm đến rồi chủ nhân cần ta trần uyên nhìn xem có ca bộ dáng này trên mặt k i a n g ư n g trọng biểu lộ không nhịn được trì trệ lập tức hóa thành một vệ nụ cười bất đắc dĩ ngươi cái này ngốc chó hắn rất nhanh thu hồi tiếu dung một lần nữa trở nên nghiêm túc nâng lên tay vững vàng chỉ hướng trong trời cao kia đang tiến hành hủy thiên diện địa kịch chiến hai tôn thần linh một cỗ suy nghĩ tùy theo chuyển vào có ca n ã o hải theo sau trần uyên bờ môi nhẹ nhàng mất máy vậy liền đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi chương bốn trăm sáu mươi tránh thoát trói buộc đổi lại tân sinh bốn chương bốn trăm sáu mươi tránh thoát trói buộc đổi lại tân sinh bốn coca nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời kia hai tôn triển lộ diện thế vĩ lực thần linh trên mặt của nó không có mảy may sợ hãi chỉ có hỗn hợp có cực hạn hưng ơ phấn cùng mánh liệt chiến ý vô hạn khát vọng làm xong vụ này nông trường ta lớn nhất trong n g á y mắt tiếp theo vơn quanh coca quanh thân khí lưu trở nên cực kỳ cùng bạo cùng phong gào thét lấy nó làm trung tâm đột nhiên bộ phát màu nâu nhạt l ô n g tóc tùy ý bay lên từng chiếc dựng đứng như là thiêu đốt h ỏ a diễm toàn lực đạp phong hành coca thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ ngáy mắt sau đó đã hóa thành một đạo xé rách trường không màu nâu thiểm điện tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cực hạng hướng phía kia hai tôn ngay tại kịch liệt chém giết thần linh báo t á p mà đi phía sau chỉ để lại một đạo dần dần tiêu tán song khí q uy tích gần rồi càng gần kia hủy diệt tính năng lượng lạc o lưu kia khiến linh hồn run sợ l o n g uy vậy sẽ vạn vật đốt tan quang nhiệt đập vào mặt bình thường sủng thú dù chỉ là tới gần nơi này cái pha vi sợ rằng đều sẽ nháy mắt tinh thần sụp đổ thân thể tăng giã nhưng có ca trong mắt chỉ có kia hai cái càng ngày càng khổng lộ mục tiêu hưng phấn cùng chiến ý áp đảo hết thể sợ hãi ngao ngao a tại khoảng cách hai tôn thần linh giao chiến khu vực hạch tâm còn có một đoạn khoảng cách an toàn coca bỗng nhiên phanh lại thân hình cao cao ngầm đầu hướng về phía hai đạo thân ảnh kia phát ra liên tiếp tràn ngập khiêu khích thí vị chó sủa cùng thời khắc đó coca quanh thân khí lưu gào thét vô số đạo cô đ ộ n g như thực chất hình trăng lưới liềm đao gió tại nó trước người trong hư không nháy mắt ngưng tụ phô thiên cái đ ị a m a coca chân trước bỗng nhiên vung lên lít nha lít nhít đao gió phát ra chói hai dít lên hướng phía trên bầu trời kia hai tôn thần linh ngang nhiên một phát càn quét mà đi thanh thế to lớn huyền minh chỉ là có chút chuyển động một lần to lớn long đồng tay áo thậm chí lười quanh thân tự nhiên chạy xuôi ưu làm hơi nước tựa như đồng nhất cứng cỏi biển sâu vòng xoáy đem sở hữu đánh tới đao gió vô thanh vô tức t h ô n vệ ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên khi hoàng phản ứng thì càng thêm trực tiếp cặp tia thiêu đốt lên thái dương hỏa diễm đôi mắt thậm chí không có hoàn toàn từ trên thân huyền minh rời chỉ là tùy ý liếc phía trước có ca lướp mắt bên ngoài thân tự nhiên tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao cũng đã đem sở hữu đến gần đao gió tại trăm mét có hơn liền trực tiếp hòa tan hóa thành từng sợi nhỏ nhặt không đáng kể gióng điểm này nhỏ nhặt không đáng kể quá nhiễu ngay cả để các thần tiết tấu chiến đấu sinh ra mảy may hôn l o ạ n đều làm không được nhưng là bị một con nhỏ bé sâu kiến trong một thời khắc mấu chốt tiến hành khiêu khích vẫn là đưa tới cả hai một tia bản năng không vui cơ hồ là tại cùng một máy mắt huyền minh miệng rồng khẽ nít một đạo vẹn vẹn có lớn bằng cánh tay lại tản ra băng lãnh khí tức cũ lam xạ tuyến cấp tốc bắn ra trực chỉ có ca khi hoàng thì là nâng lên một con thiêu đốt cánh chim tùy ý một cái mấy chục khoả như, như mặt trời trắng l o á hỏa cầu kéo lấy thật dài con vĩ hướng phía có ca vị trí khu vực bao trùm tính ẩm vang rơi đ năng lượng kinh khủng đấu đá cảm như là trời sập bình thường hướng phía coca ẩm vang giáng lâm ngao ngao a coca trong mắt mặt lộ vẻ hưng phấn ở nơi này hai đạo công kích càng ngày càng gần thời điểm thân hình của nó bỗng nhiên trở nên như là hư hảo quang ảnh nó không có lựa chọn lùi lại cũng không có lựa chọn hướng lên hoặc hướng phía dưới mà là bỗng nhiên hướng phía bên cạnh phía trước từng cái cũng chính là bao phủ thần bí dừng dẫm năng lượng vòng phòng hộ phương hướng tiến hành bắn v ọ n tốc độ lần nữa tăng gọn đạo kia nhìn như tất chúng u lam xạ tuyến lao chùi nó cuối đôi bắn không mạnh kia bao trùm tính trắng lóa hỏa cầu Đại rơi bộ phận rơi vào chật o c cùng a ban đầu vị trí u phương, chỉ có linh có i n h mấy khỏa lao coca h i người bên bay nó mang đến nóng của rực qua, bóng người ở giữa không giữa ở cho phép h p á trên lúc lại cách, càng vượt mét t qua hơn ngàn mét khoảng cách, hiểm lại càng hiểm ngàn á n tôn thần linh tiện h hai kích. Chật, đi tay coca một r không trung một cái hoa lệ rừng q u a y người quay đầu t r ô n g lại xanh lam trong con ngươi lóe ra đắc ý cùng rào hoa quan mang thậm chí còn không quên hướng về phía kia hai tôn tựa hồ bởi vì công kích hụt hắc mà có chút dừng lại thần linh lần nữa phát ra khiêu khích chó sủa ngao ngao liền cái này liền cái này cùng lúc đó Đạo kia bú l à một n cùng bao tiếng m t n h t r cực kỳ khủng bố tiếng vang ngang nhiên nổ tung phản phát toàn bộ tần lính địa mạch cũng vì đó chấn động năng lượng màu xanh biết vòng phòng hộ tại thời khắc này tiếp nhận viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào hủy diệt tính năng lượng xung kích giang d ắ p một tiếng rõ nét được như là pha lê vỡ vụ giống như giòn vang cho dù tại đ ì n h thai nhức góp tiếng nổ bên trong cũng vô cùng c h ó i thai chuyển ra chỉ thấy tại kia gặp kịch liệt đánh vòng phòng hộ tường ánh sáng phía trên lấy va chạm điểm làm trung tâm vô số đạo thô to vết rách như là điên cuồng lan tràn mặc ạ nệm nháy mắt che kín mặt ngoài hào q u a n g màu xanh biếc kịch liệt tạm đạo phanh cuối cùng tại một tiếng như là gào thét giống như trầm đục sau một mảnh kia che kín vết rách màu xanh biếc tường ánh sáng ẩm vang nổ tung hóa thành vô số phiến phiêu tán điểm sáng màu xanh lục thành công hóa thành vô số phiến phiêu tán điểm sáng màu xanh lục thành công nơi xa trần lên một mực căng cứng k h u n mặt t ạ cơ cùng cùng hội là tại vòng phòng hộ thời một tại gian, tiếng là tràn một vòng vỡ vụn cùng một thời gian, một tiếng tràn ngập vô ngập ưu i s ưu ớ n g ưu thanh t phách, phách trực tiếp nào h vào trần luyện trong ngực thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ sắt trần luyện lồng ngực phỉ thuý giống như trong con ngươi tràn đầy vui sướng trần l u y ê n dội ra ngón tay nhẹ nhàng n u ố t ve thanh phách nhu t h u ậ n lông tóc trong mắt ý cười càng thêm ôn hòa ta đã từng nói sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi kiến thức phía ngoài thiên địa xem ra một ngày này đến sớm u tiếng nói rơi xuống đất trần u y ê n lại lần nữa đưa ánh mắt về phía kia t r o n g trời cao vẫn tại tiến hành không chết không thôi đối chiến hai tôn thần linh hắn nhẹ nhàng nói hiện tại chúng ta bên này lực lượng tăng cường là thời điểm để các thần tỉnh táo lại rồi chương bốn trăm sáu mươi mốt để các thần biết rõ ai mới là phiến đại địa này chủ nhân một chương bốn trăm sáu mươi mốt để các thần biết do ai mới là phiến đại địa này chủ nhân gió nhẹ cuốn qua t h ầ n lĩnh bỗng theo gỗ cháy c â y đắng cùng đầu xuân ấm áp trên không trung hai tôn thần linh chiến cuộc càng thêm khốc liệt huyền minh đũ lam thổ tức những nơi đi qua hơi nước ngưng kết thành đ ầ y trời băng lăng lại bị hy hoàng hai cánh vẩy xuống b ạ c h kim hỏa tinh đánh trúng nổ thành đồng đồng rét lạnh màu lam sương băng hy hoàng mỗi một lần lao xuống đều sẽ kéo ra vàng tan chảy giống như con ngân hung hăng đâm vào huyền minh quanh thân tự động hiện hiện đ u ám màn nước bên trên kích thích đinh thai nhức g c nổ đùng cùng bay lên đẩy trời hất bụi các thần trong mắt tựa hồ chỉ có lẫn h a u đối phía dưới sâu kiến động tinh thờ mỗi một lần giao phong đều dẫn tới quanh mình ngọn núi rung động càng nhiều t ầ n g nham thạch đang rên d ỉ bên trong băng liệt trần n g u y ê n nhìn qua cái này gần như thiên thai cảnh tượng lại cúi đầu nhìn về phía trước mắt mảnh này l ặ n g im t ắ t tiếng thần bí rừng rậm thanh thương thông thiên triệt địa hình dáng tại lâm một chỗ sâu như ẩn như hiện không có chút nào năng lượng ba động chuyển ra tựa hồ đối đỉnh đầu huyền khí cùng vừa mới bị ngoại ý muốn đánh vỡ năng lượng vòng phòng hộ không động đậy quả nhiên vị này chính là lo liệu tuyệt đối lý tính cùng người quan sát tư thái vĩ đại tồn tại trừ phi chạm đến căn bản nếu không tuyệt sẽ không tùy tiện tham gia phân tranh tr có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta rồi trong đầu hắn cấp tốc lướt qua biết được một chút bí ẩn thần linh ở giữa tranh đấu động một tí lấy n h ậ t nguyệt kế hủy thiên diệt đ ị a như bỏ mạc huyền minh cùng hy hoàng tại t ầ n lĩnh tại đông hoàng cảnh nội ác chiến mấy ngày không cần chờ nhóm phân ra thắng bại tiếp tục tiết ra ngoài năng lượng x u n g kích cũng đủ để cho khí hậu k ỳ biến sinh linh đ ổ thắn thời gian không tại bọn hắn cái này bên cạnh nhất định phải nhanh can thiệp ít nhất phải đem chiến cuộc khống chế hoặc dẫn hướng chỗ khác hắn tập trung ý chí nhìn quanh đã tụ tập tại bên người đồng bạn nhóm bên cạnh đốn lửa co ca thần mộ hoa tiên cùng với đạn đã sớm làm tốt nên đón kịch chiến chuẩn bị. tránh thoát trói buộc thanh phách thì co lại trong ngực hắn thân mật cọ sát bộ ngực của hắn phát ra nhỏ xíu kêu vang thanh âm phỉ thuý giống như đôi mắt linh động chuyển động thanh phách chính là giải quyết lần này nguy cơ nơi mấu chốt nó là thế giới thủ cảm xúc kết hợp thể phẩm chất cao vì hy nhật h ắ n đối với tự nhiên năng lượng tinh vi cảm ứng điều động cùng phụ trợ năng lực có lẽ có thể trở thành xoay chuyển cục diện mấu chốt lượng biến đổi chân lên ánh mắt lướt qua mỗi cái tiểu g i a hỏa đột nhiên trong lòng có cảm ứng cục mắt nhìn về phía phía dưới cảnh hoàn tàn khắp nơi núi rừng trong đùi mù một đạo màu s á n g bạc thẳng tắp bóng người tại sụp đổ đống loạn thạch cùng nghiêng đổ thiêu đốt tự mục ở giữa di động cao tốc mượn lực nhảy lên nhóc đầu sắt đông nhiên phát lực sau chi đạp nát một khối vướng bận c ự nham thon dài thân thể ngang nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên xét qua một đạo ngắn ngủi đường vòng cung vững vàng rơi vào trần lên bên cạnh phía trước cách đó không xa một nơi bén nhọn trên đỉnh núi nhảy vọt lôi cuốn lực trùng kích nhấc lên một trận mạnh mẽ xong khí nhưng lại tại nhóc đầu sắt rơi xuống đất nháy mắt trừ khử với vô hình đối d ớ i chân nham thạch không có tinh chuẩn khóa chặt trên bầu trời trần u y ê n ánh mắt của nó hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh hướng về phía trần u y ê n khẽ gật ngủ trần u y ê n nên tiếp ánh mắt của nó trên mặt lộ ra m ỉ m cười người đến rồi vừa dứt lời một trận quen thuộc vị tiếng kêu xé rách không khí từ xa mà đến gần tận tốc chuyển đến trần u y ê n đầu tiên là s ứ n g sở trận mang theo kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mấy đạo tương đối bóng dáng bé nhỏ đang từ bên cạnh phía dưới lâm tuyến biên giới tận tốc lên không u m i u cùng điện điện phi m i u cơ hồ dính chặt vào nhau phi hành phản phất tại cộng khống chế phương hướng cùng tốc độ tập trung nhìn vào bọn chúng riêng phần mình dùng móng vuốt chăm chú chế trụ chân chân vịt cánh bộ dễ lông vũ vịt vịt giờ phút này chính không có chút nào dựa vào treo g á n tại giữa không chúng hai con cánh thất kinh lung tung vung vẩy lướt không khí nó liều mạng v ặ n mẹo cổ mắt nhỏ trợn lên căng t r ọ n phản chiếu ra phía dưới phi tốc rời xa làm người đầu váng mắt hoa vỡ vụ n đại địa cùng tha t h ư ớ c khói đen g i á c cũng họng phát ra mang theo tiếng rung thê lương thét lên cặp cặp cặp vung ra vịt vịt. vịt vịt muốn chết rồi vịt, vịt muốn trở về trần liên nhìn xem cái này hơi có vẻ mạo hiểm lại không hiệu buồn cười một màn căng cứng khỏe miệng không nhịn được hướng lên con lên lộ ra một vệt bất vịt vịt bất thiện chạy băng băng lại không thể phi hành thật sự là làm khó u miêu cùng điện điện phi miêu rồi gâu gâu nga ô phía dưới dốc núi sài bóng người cấp tốc hiện hiện còn có mấy cái loài chó sùng thú tại gồ g h y nhấp nhô trên mặt đất lảo đảo theo sát h ắ n sau hướng phía cái phương hướng này chạy đến ngao co ca có mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc tiểu đệ của mình nhóm thế nào đến rồi sau một khắc co ca nhai răng chó sủa ngao ngao đều trở về nơi này không phải là các ngươi hẳn là đến địa phương càng hậu phương trong rừng hai đạo linh xảo y ê u nhã bóng người chính mượn nhờ cây t ố i h à i cốt cùng nham thạch nhẹ nhàng nhẹ vọt s e n kẽ đi s á t đằng sau nguyên lai là trần u y ê n lão đồng bạn tăng biu ê cùng ngưng băng hồ thậm chí còn có thể nhìn thấy càng xa xôi gấu cha kia chắc địch như núi bóng người đang dùng d à y rộng tay gấu cẩn thận đẩy ra cản đường đoạn mục đem gấu con bảo hộ ở bên người cũng ở đây cố gắng tăng thêm tốc độ hướng bên này dựa s á t vào cứ việc mỗi một cái sùng thú tại ngựa đầu nhìn về phía kia trong trời cao hai tôn cự ảnh lúc thân thể đều sẽ không cách nào khống chế có chút dung g y trong mắt lộ ra nguồn gốc từ dù là biết rõ mình có thể đưa đến tác dụng khả năng cực kỳ bẽ nhỏ dù là sợ hãi để tứ chi như nhốt ra bọn chúng vẫn là nghĩ đứng ở chỗ này chăn thì chú lên những ngày khuôn mặt quen thuộc xuyên qua nguy hiểm mà tới tiết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn nhất thời không nói gì lùi ra phía sau chút hắn cuối cùng mở miệng thanh âm so lúc trước càng thêm rõ ràng mang theo không thể nghi ngờ lực lượng đến an toàn hơn hậu phương đi chân chính chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu khảm vào trong thai vi hình máy truyền tin cơ hồ trong cùng một lúc chuyển đến chu h ú c vẫn như cũ vững vàng báo cáo âm thanh trần cố vấn tập sự bộ cùng hiệp hội nhanh chóng phản ứng bộ môn đã ở chiến trường ngoại vi hoàn thành tập kết sơ bộ cấu trúc đạo thứ hai cảnh giới chặn đường cùng chi viện phòng tuyến ngoài ra hiệp hội nhiều hạng cấp bậc cao nhất khẩn cấp dự án đã toàn bộ kích hoạt tương quan vũ khí ở vào cuối cùng kích phát chờ lệnh trạng thái mặt khác, chu húc thanh em d ừ n g một chút tựa h ồ vậy nhẹ nhàng thở ra đông hoàng thủ hộ thần đã theo dự định thời gian đến chương 461, để các thần biết rõ ai mới là phiến đại địa này chủ nhân hai chương 461, để các thần biết rõ ai mới là phiến đại địa này chủ nhân hai trần u y ê n khẽ gật gù ánh mắt như điện nhìn về phía trời xa phương đông sắc trời đột nhiên sáng hai đạo khổng lồ long ảnh phá vỡ s ư ơ n g khói ngang nhiên mà tới bên trái là toàn thân đỏ sậm đầu dòng bệ nghệ hoàng thiên tấn long hắn quanh thân tự nhiên tỏa ra nhiệt độ cao để không khí đều có chút và mèo góc phải là thân thể đen nhánh đầu lâu giữ tợn vĩnh dạ băng lân long tri v q u â nhưng t â đây n đồng kết linh hồn cực hạn nghiêm hạn. Trần Nguyên trong mắt đống nhiên sáng lên một vệ vui mừng. Hoàng Thiên Tấn Long xuất hiện ở trong dự liệu. Vị này đông hoàng thủ hộ thần phần lớn thời gian đều ở đây đông hoàng các nơi du lịch, đồng thời cùng đông hoàng quan tỏa kết mắt một xuất thủ thời thời mất thiết, ra đủ để đều liệu, lịch, vui tri hộ hệ hợp tình hợp h cực các dự du đây vệ vị viện ở ở lý. Nhưng, vĩnh dạ băng lân long chi vương c h i vương thế nào cũng ở đây nội tâm kinh ngạc thời khắc trần uyên không nhịn được từ đáy lòng cảm khái xem ra h uyên long chi quật đối vĩnh dạ băng lân long chi vương tư tưởng giáo dục hiệu quả phi thường lộ ra mặc dù phi thường tò mò vĩnh dạ băng lân long t r ì vương tại sao trong thời gian thật ngắn cùng đông hoàng từ quan hệ t h u địch biến thành đồng minh quan hệ nhưng này ra h ỏ a là cao quý hy n h ậ n phẩm chất cũng là thế giới dưới lòng đất nửa cái kẻ thống trị h á n uy năng khó lường thực lực cường đại tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn có nó tại có thể giúp đỡ chia sẻ rất nhiều áp lực nghĩ tới đây trần n g u y ê n ánh mắt lấp lóe suy nghĩ quần quận trước mắt phe mình đội hình vị xí tiêu nghê chuẩn ngự p h o n g huyện thần mộ hoa tiên thương minh linh chủ cương t r ả n địa quân thanh khách hoàng thiên tấn long vĩnh dạ băng lân long tri vương thực lực tổng hợp cực kỳ khả quan lại thêm hiệp hội một đống lớn hậu thủ là thời điểm nếm thử giải quyết lần này nguy cơ nếu không chậm thì sinh biến nhưng lại tại lúc này phía sau tần lĩnh dây núi chỗ sâu chuyển đến một trận nặng nề ở mầm đạp đất âm thanh thanh âm kia càng ngày càng gần càng ngày càng vang mang theo một loại không thể ngăn cản nguyên thủy cảm giác c áp bách trần liên bỗng nhiên thu tay chỉ thấy v i ệ n sơn ở giữa một đạo nguy nga như sơn nhạc băng lam sắc cự nhân bóng người chính nện bức trần ổ n m à kiên định bộ pháp vượt qua một tòa thấp vẽ trên núi hướng tiến khu vực này băng băng mà tới xương tuyết cự nhân tay cầm vương giả trọng kiếm lù lù đứng ở giữa thiên đ tinh chuẩn rơi trên người trần n g u y ê n tôn này đỉnh thiên lập địa xương tuyết cự nhân hướng về trần n g u y ê n phương hướng thấp xuống cao quý đầu lâu làm ra một cái tràn ngập kính ý thăm hỏi thư thái giống đã từng trần n g u y ê n vì xương tuyết cự nhân lao tới cự nhân vương đ ỉ n h giải quyết lan tràn thế giới dưới lòng đất to lớn nguy cơ hiện tại xương tuyết cự nhân tay cầm trọng kiếm trở về t ầ n lĩnh cộng đồng dắt tay ứng đối toàn bộ thế giới hạo tiếp sở hữu nông trường thành viên tệ tụ một đường trần liên trên mặt cuối cùng tràn ra nụ cười thật to hắn nhìn quanh một phía tại ánh mắt khó mà rõ ràng bắt giữ chiến trường ngoại vi hắn có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt chính tập trung ở đây, là tập sự bộ là vô số đông hoàng ngự thú sư cấu trúc phòng t u y ế n cùng hậu thuẫn mà ở tầm mắt trung tâm nhất huyền minh cùng hy hoàng đình cấp chiến đấu còn tại tiếp tục khủng bố năng lượng điên cùng đ ụ n g nhau trần liên hít một hơi thật sâu hắn nâng thu hút mắt bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu hỗn loạn năng lượng l o ạ n lưu xuyên qua làm người t ắ t thở thần uy một mực khóa chặt kia hai tôn cao cao tại thượng chỉ lo phát tiết vô tận mối hận cũ cổ lao thần linh hắn mở miệng thanh em mới đầu cũng không vang vọng lại dị thường rõ ràng q u a n quẩn tại mỗi một cái đồng bạn trong thai hiện tại hắn dừng một chút thể nội bành trướng tinh thần lực cùng sở hữu đồng bạn khí tức cẩn thận sinh ra cậu m ì n h một cô r ồ i r à o mà nội liễm thế ngay tại lạng yên ngưng tụ để chúng ta đến nói cho các thần hắn ánh mắt đông nhiên sắc bén thanh âm cũng theo đó cất cao mang theo như linh chém sắc quyết tuyệt vang vọng tại tần lĩnh phía trên ai mới là phiến đại địa này chủ nhân chân chính cùng thời khắc đó tần lĩnh tiền tuyến bộ chỉ huy tạm thời to lớn ba dê chiến thuật x a bàn lơ lửng tại trong trứng đồng trên đó quang ảnh lưu chuyển làm người khác chú ý nhưng giờ phút này cơ hồ ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm sa bàn bên cạnh phía trên kia mấy khối do không ch ẩn hình máy bay do thám cùng với mấy cái am hiểu siêu viễn cự ly thị giác cùng hưởng tinh thần hệ sùng thú đồng bộ chuyển về thời gian thực hình tượng hình tượng bên trong là thần l ĩ n h chủ mạch trên không mảnh k i a đạo hóa thành hôn đ ộ n khu vực hai tôn thần linh mỗi một lần va chạm đều sẽ buộc phát ra thôn vệ hết thể tiếng vang cùng sắc thái trói mắt trùng sáng lập tức hóa thành quét ngang hết thể hình khuyên sóng sung kích đem vốn là vỡ vụn tầng mây triệt để thanh không đem phía dưới nguy nga ngọn núi như là lâu đài cắt giống như tầng tầng g ọ c đi dù cho ngăn lấy màn hình kia cỗ hủy thiên diệt địa thần uy kia coi thường hết vĩ lực va chạm, y nguyên xuyên t ấ u màn hình hung hăng nắm lấy mỗi người trái tim. Trong hoàn toàn tích mịch chỉ có dụng cụ vận hành trầm thấp v ù v ù ngẫu nhiên văn g lên mang theo dòng điện tạp tâm ngắn gọn báo cáo cùng với đám người ngột ngạt đến cực hạn nặng nề tiếng hít thở không khí phảng phất ngưng kết thành khối chỉ chịu nặng đặt ở mỗi người ngực một chút trẻ tuổi kỹ thuật viên sắc mặt tái nhận ngón tay vô ý thức nắm chặt góc áo hoặc bàn điều khiển biên giới mấy vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú thấy nhiều hiệu r ộ n g ngự thú sư lông mày khóa thành danh sâu h o m vỡ môi n ế c thái dương có mồ hôi lạnh lặng yên trở xuống qua hẳn phảng phất mộng phản ăn giống như nói loại lực lượng này Hắn dừng một câu h hồ muốn tìm một cái thích hợp từ, cuối cùng chỉ phun ra hai cái nặng nghề chữ, thật ú t tựa tìm một tử, ta tuyệt ra muốn cuối cùng nặng khiến người vọng. cái cái c là nói này nói ra giờ phút này trong bộ chỉ huy tuyệt đại đa số tiếng nói đây không phải đối kẻ địch mạnh mẽ k i ê n kỵ mà là sâu k i ế n ngưỡng vọng sụp đổ bầu trời lúc loại kia nguồn gốc từ cấp độ sống cùng nhận biết phạm trù bên ngoài bất lực đến trong xương tùy tuyệt vọng cá thể lại tu luyện như thế nào súng thú lại như thế nào cường đại tại dạng này hành tẩu thiên thai cụ hiện thần thoại trước mặt tựa hồ cũng lộ ra như thế nhỏ nhặt không đáng kể như thế buồn cười trong lúc nhất thời bộ chỉ huy không khí ngột ngạt đến rồi điểm đóng băng l sau khi bọn hắn nâng h đầu ánh mắt chạm tới trung ương ba d trên tấm hình kia siêu việt tưởng tượng thần chiến cảnh tượng lúc tất cả mọi người động tác nháy mắt cứng lại rồi tô lan cặp kia luôn luôn trầm tĩnh như nước đôi mắt đ ỗ n g nhiên co vào trong con mắt phản chiếu lấy ưu lam cùng trắng loá năng lượng sóng ánh sáng điên cuồng rào sát quá ảnh đ ứ n g tại hai người phía sau diệp thắng khe n h ư mày miệng của hắn hơi há ra lại nửa ngày cũng không nói đến nói lý thiên vân phản ứng trực tiếp nhất trên mặt hắn huyết sắc cấp tốc rút đi trở nên hơi trắng xám hắn tối hôm qua mới tại đông hải chính mắt thấy quy khư long chủ phá hải mà ra kinh thiên l u ư thế vốn cho rằng kia đã là nhận biết cực hạn mà giờ khác này nhìn thấy hai tôn cùng một t ầ n g thứ thần linh ở trên vùng đất này không hề cố kỵ c h é m giết loại này thị giắc cùng tâm linh song trọng sung kích xa so với đơn nhất mắt thấy càng thêm mánh liệt càng thêm nạt h ở một lát tính mịt sau lý thiên vân k h ỏ miệng liên lụy ra một cái cực kỳ đắng chát độ con phát ra một tiế chương bốn trăm sáu mươi mốt để các thần biết rõ ai mới là phiến đại địa này chủ nhân ba chương bốn trăm sáu mươi mốt để các thần biết rõ ai mới là phiến đại địa này chủ nhân ba a hắn lắc đầu thanh âm mang theo một loại tự d ê u giống như bất lực ta lúc đầu cảm thấy khoảng thời gian này ở nước ngoài những cái kia luyện luyện những cái kia tranh tài những cái kia tự cho là đúng tiến bộ đã rất tốt hắn lắc đầu lần nữa nhìn về phía trước mắt rung động quyết đấu hình tượng trong mắt nhuệ khí cùng tự tin bị triệt để nghiền nát hóa thành sâu đậm mờ mịt có thể tại bực này tồn tại trước mặt quả thực như cái chê cười h á n thấp giọng bổ sung s o n g ngữ khí khô khốc, khốc đừng nói chống lại liền ngay cả đứng ở nơi này loại chiến trường bên i giới cần đều không chỉ là thực lực càng muốn trực diện bực này vĩ lực r i ú p khí h á n để bên cạnh trong lòng của hai người càng là trầm xuống xem như đông hoàng học viện thiên tài học sinh đông hoàng đại hội t ố t bốn tuyển thủ lý thiên vân tâm cao khí n ạ o dù là thảm bại với trần l u y ê n t r i thủ đều chưa từng sụp đổ ngược lại lập trí với đi ra ngoài lịch luyện một ngày kia chiến thắng trần l u y ê n có thể đối mặt bực này tồn tại hắn thậm chí thăng không tầm thường khiêu chiến suy nghĩ trong bộ chỉ huy ngột ngạt không khí tựa hồ bởi vì này mấy vị đến cùng phản đều giữ vững tinh thần đến một người trầm ổ n hữu lực thanh âm như là định hải thần châm giống như bỗng nhiên tại đè nén trong trướng bồng vang lên thanh âm không lớn lại rõ ràng vượt trên dụng cụ vụ vụ xuyên thấu tràn ngập tuyệt vọng cưỡng ép đem tất cả mọi người suy nghĩ từ tắt thở trong rung động kéo lại đám người bỗng nhiên nâng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỉ thấy tổng chỉ huy vương thiên minh chẳng biết lúc nào đã đứng tại ba dề xa bản chủ điều khiển vị trước hắn tự quan sắc bén như đ a o chậm rãi quét qua trong trướng bồng mỗi một chương hoặc trăng xám hoặc hoảng sợ hoặc mở mịt mặt hắn không có trách cứ không có thao thao thao chỉ là dùng bình tĩnh lại như đinh chém sắt ngự a khí mỗi chữ mỗi câu nói đừng sợ chúng ta cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào hắn dừng lại một giây ánh mắt vượt qua đám người ném hướng trung ương màn hình hiện ra hình tượng c h ỉ ít vương tiên minh thanh em đột nhiên cất cao một kia mang theo một loại làm người an tâm lực lượng trần cô vẫn còn tại phía trước theo lời của hắn rơi xuống trung ương màn ảnh chính hình tượng đ ố n g nhiên biến hóa ống k í n h cấp tốc rút ngắn xuyên qua tràn ngập đuổi mù cùng hôn loạn dòng năng lượng như ngừng lại chiến trường tương đối biên giới một nơi không trung hình tượng bên trong trần liên thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vững như sơ nhạc đứng xứng với x í tiêu nghe chuẩn rộng lớn trên s ố n g lưng x í tiêu nghe chuẩn rộng lớn kim hồng sắc cánh chim đã hoàn toàn triển khai có chút vỗ ổn định lấy lơ lửng dáng người lưu diệm giống như lông vũ tại cuồng bạo khí lưu bên trong phần phật bay lên q u a n thân tự nhiên lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt kim hồng năng lượng vầng sáng đem đánh tới dư âm năng lượng cùng gió lốc ngăn cách bên ngoài nó dâng cao đầu lâu sắc bén kim hồng đôi mắt gắt gao khóa chặt phương xa kịch chiến thần linh không hề sợ hãi chiêm chiếp chân u y ê n bên trái n g phong huyền đạp không mà đứng màu nâu nhạt lông tóc tại phần phật trong phong tùy ý hướng sau bay lên, từng chiếc màu xanh lam trong con ngươi chiến y cháy hừng hực chăm chú nhìn trung tâm chiến trường mở ra trong miệng phát ra trầm thấp liên miên tiếng chó sủa thanh âm xuyên t h ấ u tiếng gió hú rõ ràng có thể nghe ngao ngao à thần mộ hoa tiên xinh xắn lanh lợi bóng người chính vòng quanh trần luyện nhẹ nhàng nhẹ nhàng bay múa màu hồng nhạt tóc dài cùng viền váy trong gió phiêu đãng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc chuyên chú mà kiên định hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực quanh thân tản mát ra nhu hòa mà ấm áp màu xanh biết vầng sáng cái này vầng sáng như là cứng rắn nhất mà tơ tầm tầm vờn quanh cũng bao phụ tại tr Mà ở giữa dành í a sau thương minh linh chủ chậm rãi đung đưa thon dài long thân quanh thân lượn lờ n ồ n g đậm mây mù chỉ lộ ra thâm thúy đôi mắt cùng lúc cẩn lúc hiện đôi rồng càng dưới thấp một nơi cao ngạo đứng bước trên đỉnh núi một bên cương trạm địa quân trầm mặc đứng sững ngân sát cương giáp tại ảm đạm sắt trời bên dưới hiện ra lạnh như băng kim loại s á n g bóng đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn về phía phía trước phản phất một tòa tuyên n g cổ tồn tại sắt thép thành lũy bất kỳ cái gì xung kích đều không thể khiến cho dao động mảy may khác một bên thì là nguy nga như núi s ư ơ n g tuyết tự nhân thân thể khổng lộ như là kết nối thiên địa xung băng tay phải nắm chặt vương giả trọng kiếm mũi kiếm chỉ xéo đất khô cằn trong trầm mặc tích g ó p khai sơn liệt địa lực lượng kinh khủng phân phật quân phong từ trung tâm chiến trường của tới mạnh liệt quét qua mảnh này lâm thời trận đ i ệ giói động trần lên trên trán đen như mực tó nhưng hắn thân hình không có chút nào lắc lư đưa mắt hướng về phía trước ánh mắt nghiêm nghị bắt đầu đi thủ hộ tần lĩnh đại tác chiến chương 462, cuối cùng quyết chiến một chương 462, cuối cùng quyết chiến một do dắt chân g u y ê n vào á o năng lượng loạn lưu không ngừng đánh thẳng vào vòng phòng hộ tinh thần nhưng hắn đại não lại dị thường rõ ràng chỉ cần chiến thuật thỏa đáng phối hợp vô gian t r ầ n n g u y ê n ở trong lòng thì thầm ánh mắt sắc bén bên cạnh một đám súng thú tuyệt đối có chống lại các thần độ khả thi dù sao cái này hai tôn thần linh còn xa xa không có khôi phục lại trạng thái định phong nhưng trần u y ê n tinh thần lực cùng lực chú ý cũng không phải là vô hạn nếu như đồng thời đối kháng hai tôn thần linh phân tán lực lượng sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận hoặc là lâm vào được cái này mất cái khác tuyệt cảnh đây là ngu xuẩn nhất đấu pháp cho nên sách lược nhất định phải minh xác trước hết tập trung lực lượng đánh bại trong đó một con trần u y ê n tư duy quân quận khác từng cái nếu có thể bị hữu hiệu kéo lấy bất lực v ấ y n h i ê u chiến trường chính là đủ đợi đến tập trung lực lượng giải quyết hết một con lại trình hợp toàn bộ lực lượng đối phó còn dư lại một con kia đây mới là tối ưu cũng là duy nhất có thể làm được phương án như vậy mục tiêu tuyển ai hắn trần ự q g r liên t nháy Hoàng. i n ạ mắt quyết định tên lốc này tiếp tục phá hư nhất định phải nhanh chóng bóc tát đội hình phối hợp ở trong đầu hắn phi tốc thành hình như là tinh vi bánh răng bắt đầu cắn vào đối phó hy hoàng đ ố n lửa nhất định phải xuất trận xem như hỏa thuộc tính súng thú đốm lửa đối mặt huyền minh ở vào tuyệt đối thế yếu nhưng đối với hỏa diễm có cực mạnh khẳng tính quan trọng nhất là đốm lửa dù sao cũng là trần nguyên mạnh nhất sùng thú nó nhất định phải tham dự vào trận này độ k h ó hệ số cực cao chinh phạt chiến bên trong coca cũng giống như thế gió có thể trợ thế lửa đồng thời cực hạn tốc độ cùng tính linh hoạt cùng với đôi khí lưu tinh diệu điều khiển có thể để cho coca trở thành khó dây dưa nhất du k í c h tay coca hẳn là phụ trách quấy nhiều hy hoàng công kích tiết tấu hấp dẫn bộ phận h ỏ a lực cũng tìm kiếm sơ hở khởi s ư ớ n g trí mạng cao tốc tập kích hoàng thiên t ấ n long vậy ứng tham dự trong đó lý do cùng đốm lửa giống nhau ngoài ra nhóc đầu sắc cùng đản đản thuộc tính đều có thể đối hy hoàng tạo thành hữu hiệu tổn thương vậy ứng tham dự tiến trận này đối、chiến. suy nghĩ n mộ h o trong nháy mắt phân rõ trần g liên bỗng nhiên thu hồi ánh mắt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên bầu trời kêu hai đạo tỏa ra rồi rào long uy bóng người hoàng thiên tẫn long cùng vĩnh dạ băng lân long c h i vương hắn sát mặt nghiêm túc ánh mắt nghiêm trọng chờ bồn mở miệng xin nhờ hai vị rồi hoàng tiên h tẫn long vàng tan c h ả y giống như long đồng cùng trần u y ê n đối mặt một cái trước mắt giữ t ậ n mà uy nghiêm đầu rồng chậm rãi một điểm không có ngâm dài không có gầm hét chỉ là tùy ý huy vũ một lần l o n g chảo đầu ngón tay xích kim hỏa diễm chạy xuôi nóng rực sóng khí đẩy ra mà vĩnh dạ băng lân long vương tỉnh không để ý đến trần u y ê n nó tự quang sớm đã chuyển hướng phương xa kêu u làm khổng lồ long ảnh long đồng bên trong lạnh như băng chiến ý như là cực đ i ệ như gió bão b ư ớ lên quanh thân quanh quần băng tuyết đông nhiên tăng lên phiếu tán nhiệt độ lần nữa trợt hạ xuống như ó c ậ m một rãi r nâng lên một con chân t ớ c vậy bắt đầu đi vĩnh dạ băng lân long tri vương dẫn đầu đọc rồi khổng lồ long thân trên không trung khẽ hơi chầm xuống một cái lập tức giống như một đạo xé rách bầu trời đêm đen nhánh tiệm điện trực tiếp bắn về phía nơi xa chính cùng hy hoàng kịch liệt chiến đấu huyền minh khoảng cách cấp tốc rung n ắ n khi tiến vào nó cho rằng hữu hiệu phạm vi công kích trước mắt vĩnh dạ băng lân long vương mánh n g n g đầu thon dài lòng cái cổ cơ bắp kéo căng miệng rồng đống nhiên mở ra hát cám ăn mòn thổ tức một cỗ sền sệt như mực nước u ám long tức y mắng lại nhanh chóng phun ra ngoài thẳng đến huyền minh bên bụng một nơi u lam vạy giáp tương đối thưa thất khu vực chính cùng hy hoàng kích tình va chạm huyền minh nhạy cảm phát giác được đột nhiên xuất hiện tập kích nó thậm chí không có hoàn toàn quay đầu chỉ là dựa vào một loại nào đó siêu việt giác quan thần tính cảm giác thon dài lòng thân lấy một loại cực kỳ nhỏ hỗ Đến cực hạn hở hứng. Miệng dòng hé mở. một đạo minh tức lao mông u làm dòng nước xiết không có chút nào báo hiệu từ trong miệng dâng lên mà ra nội bộ ẩn ẩn có vô số thật nhỏ hữu ám vòng xoay xoay tròn cột nước những nơi đi qua không gian đều phảng phất bị nặng nề dòng nước gáp bách được có chút và mẹo phát ra trầm thấp nghẹn nào đối mặt cái này dọa người thần linh một ít vĩnh dạ băng lân long chi vương phản ứng để sở hữu người quan chiến giật mình trong lòng nó không có lựa chọn né tránh ngang một tiếng tràn ngập kiệt ngạo cùng chiến ý long ngâm ẩm vang nổ vang vĩnh dạ băng lân long chi vương trong mắt hàn quang nổ bắn ra nó đồng dạng mở ra miệng rồng t i ế t hầu chỗ sâu u lam quang mang kịch liệt hội tụ áp suốt cùng là loài rồng sùng thú ta tránh nó mũi nhọn một đạo thuần túy do cực hạn nhiệt độ thấp ngưng tụ mà thành mỏ băng lam thổ tức ngang nhiên đón lấy đạo kia minh n ô n g u làm cột nước y thổ tức lướt qua nước trong không khí nháy mắt ngưng kết thành đ trong n Nguyên cảnh này, nhất thời ngạc nhiên, tên gốc này vẫn luôn như rung thấy thời thế gốc s a Ẩm ẩm. Hai cố đ ồ dự ạ n ẩn khủng bố uy năng thổ tức, ở giữa không trung vang đụng nhau. g giữa chứa tức, còi thổ hào hoa bố uy Trong ở vô ẩm d đoán băng phong cột nước hơi nước tràn ngập tràn cảnh vẫn chưa xuất hiện tiếp xúc trước mắt b à n h trướng cột nước liền thể hiện ra tính áp đảo lực lượng ưu thế lấy một loại bẻ gãy nghiền nát giống như tư thái ngang ngược phá tan cực hàn long t ứ c cực hàn long t ứ c vẹn vẹn kiên trì không đến nửa giây liền ẩm vang tán loạn hóa thành vô số tứ tán vẩy ra v ụ băng cùng h ạ khí thế đi giảm xuống nhưng uy lực y nguyên kinh khủng u lan cột nước dán dán chắc chắp oanh k í c h bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị vĩnh dạ băng lân long c h i vương Phanh một tiếng nột ngạt đến rợn người tiếng vang vĩnh dạ băng lân long c h i vương như là bị vô hình tự truy chính diện đánh trúng tịch liệt chấn động bên ngoài thân đen nhánh v ả y r ồ n g nháy mắt nổ tung 462, cuối cùng quyết chiến. hai chương bốn trăm sáu mươi hai cuối cùng quyết chiến hai ngang nương theo lấy một tiếng đau đớn riêng dị vĩnh dạ băng lân long c h i vương cũng không còn cách nào duy trì phi hành t ư thái thân hình khổng lộ như là như rượu đất dây lan lộn hướng phía phía dưới bờ bộn núi rừng cấp tốc ngã xuống trong lúc nhất thời chiến trường p h ạ n phất bị đẻ xuống yên lạc quá xem cuộc chiến sở hữu ngự thú sư sở hữu sùng thú thậm chí là nơi xa bộ chỉ huy trước màn hình đám người đều ngây n g ẩ n cả người ho một kích vẹn vẹn một kích đủ để sánh vai đông hoàng thủ hộ thần vĩnh dạ băng lân long c h i vương tại huyền minh tiện tay một kích bên dưới liền thụ trọng thương đây chính là thần linh lực lượng sao tuyệt vọng mây đen lần nữa bao phủ tại mỗi một cái người quan chiến trong lòng ngay tại lúc vĩnh dạ băng lân long tri vương thân thể sắp nhập vào mặt đất t r ớ c mắt hai đạo bóng dáng bé nhỏ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị từ trần lên phía sau khu vực an toàn bắn nhanh mà ra. t h ầ n mộ hoa tiên hai tay s o n g trường khép lại quanh thân nhu hòa chữa trị ba động cấp tốc hội tụ thanh phách ngóc đầu lên đỉnh đầu đôi kia s i n h s ắ n sừng hiệu xuất phát ra nồng nặc màu xanh biếc quang huy hai cỗ tính chất khác biệt lại đồng dạng ẩn chứa cường đại chữa trị cùng sinh mệnh lực lượng ánh sáng như là gợn sóng giống như n ộ n n ặ o lên tinh chuẩn bao phủ lại đang xa xuống vĩnh dạ băng lân long tri vương chữa trị v ầ n g sáng sen lẫn như là ôn nhu nhất dòng nước thẩm thấu tiến vĩnh dạ băng lân long vương phá nát vải giáp sẽ rách máu thịt đứt gãy xương cốt bên trong những nơi đi qua vết thương kinh khủng lấy tốc độ mà mắt th vĩnh dạ băng lân long chi vương hạ xuống tình thế bỗng nhiên ngừng lại nó có chút mở mịt túi đầu xuống nhìn một chút bản thân hoàn hảo như lúc ban đầu lồng l ự c vừa rồi kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cùng cảm giác bất lực phảng phất chỉ là một trận ảo giác chỉ có bên ngoài thần còn chưa hoàn toàn t ả n đi chữa trị vầng sáng nhắc nhở lấy nó vừa rồi phát sinh hết thảy nó bỗng nhiên nâng lên đầu nhìn về phía phía trước một thần mộ hoa tiên chính vỗ tay nhỏ mang trên mặt ôn hỏa cổ vũ tiêu dung thanh khách thì méo một chút nó cái kia khả ái đầu hiệu phỉ thuý trong con ngơi lóe ra linh động con mang Ngang. nó lại lần nữa phát ra một tiếng so trước đó càng thêm cao vang long âm. Khổng l ồ long thân đột nhiên bại xuống lần nữa phóng lên tận trời không chút do dự tiếp tục phóng tới cái kiệt như cũ hở hứng huyền minh giờ khắc này trần l u y ê n thanh â m đột nhiên vang lên đem hắn dẫn tới phía dưới tới vĩnh d ạ băng lân long vương phi làm được động tác có chút dừng lại vô ý thức liếc qua phía dưới đạo kiệt như núi lớn đứng x g lại không cách nào phi hành xương tuyết cự nhân nói nháy mắt rõ ràng trần l u y ê n ý đ ồ đưa mắt nhìn vĩnh d ạ băng lân long c h i vương lần nữa nghĩa chẳng từ nan n h à o về phía huyền minh trần u y ệ n t i ệ n thở ra một hơi xem ra có thần mộ hoa tiên cùng thanh phách cường lực tri viện vĩnh dạ bang lân long tri vương cùng s ư ơ n g tuyết cự nhân tổ hợp lẽ ra có thể đem huyền minh một mực kéo lấy một đoạn thời gian trần u y ê n đôi mắt sắc bén như đến p h ú t chốc chuyển hướng một bên khác đến chúng ta tiếng nói rơi xuống đất a co ca dẫn đầu hưởng ứng xanh lam trong con người chiến ý đốt đến cực hạn bốn trào tại hư không bên trong đ ố n g nhiên đạp một cái quanh thân khí lưu ẩm vàng một phát thân hình hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh đạp trên c u ồ n phong lấy một loại khí thế một đi không trở lại trực tiếp phóng tới hy hoàng thu đốn lửa phát ra từng tiếng càng hót vang kim hồng sắc cánh chim đột nhiên chấn động cuốn lên nóng rực c u ầ n phong theo sát co ca về sau ngang nhiên nào về phía hy hoàng mặt đất truyền đến một tiếng nặng nề trầm đục nhóc đầu sắt giống như một khỏa r a khỏi nòng đạn pháo nhảy lên thật cao tinh chuẩn rơi vào đạn đạn rộng lớn trên đỉnh đầu ngang đạn đạn phát ra một tiếng mang theo một chút nghi ngờ thắt nhẹ quanh thân lượn lờ mây m ù đều ba động một chút nhưng nó rất nhanh h i ể u được thế là phát ra một tiếng cao kháng long ngầm gánh chịu lấy đỉnh đầu nhóc đầu sát hướng phía hy hoàng cánh sườn phương hướng vọt mạnh mà đi n a n g cuối cùng nhất là hoàng thiên tẫn long kết như là sấm dền nhấp nô chầm thấp dòng g ầ m nó kia đỏ s ậ m gần đen khổng lồ long thân lôi cuốn đốt sạch bắt hoang khủng bố nhiệt độ cao cùng bạo liệt khí thế giống như một tòa di động núi lửa hoạt động từ khắc một bên bầu trời ngang nhiên ra nhập xung phong hàng ngũ năm thân ảnh từ khác nhau phương hướng lấy k h á c biệt tư thái lại mang theo đồng dạng khí thế một đi không trở lại đồng thời hướng phía kia treo cao với ngày h y hoàng khởi xướng xung phong dẫn đầu tới gần vòng chiến c o ca ánh mắt lấm liệt quanh thân quanh quần khí lưu b ô n g nhiên trở nên cuồng bạo lốc xoay xoáy xoáy một đạo đường tính vượt qua ba mét nội bộ tràn ngập vô số cao tốc xoay tròn sắc bén đao gió phong trụ chống hướng phía hy hoàng sau lưng ngang nhiên cả tới cơ hồ trong cùng một lúc theo sát hắn sau đốm lửa phát động công kích phun lửa một đạo cô động đến cực hạng kim hồng sát hỏa diễm dòng lũ như là vỡ đê dung nham chi hà lôi cuốn đốt cháy vạn vật khủng bố nhiệt độ cao cũng có ca lốc xoáy xoắn g i ế t cơ hồ song song đánh phía hy hoàng một gió một hỏa gió trợ thế lửa lửa mượn gió uy hai c ỗ công kích còn chưa hoàn toàn d u n g hợp tản ra năng lượng ba động cùng thanh thế đã dung chuyển p i ế n khu vực này không gian thanh thế như vậy thật lớn công kích cuối cùng gây nên hy hoàng chú ý to lớn đầu bông nhiên nhất chuyển băng lanh quét về phía đánh tới hai đạo năng lượng xung、kích. Trong ánh một trận chấn thiên động địa nổ tung bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa năng lượng va chạm nhấc lên m ả n h liệt sóng xung kích quyết tán ra đến thổi đến xa xa đá núi rì rào lặn xuống âm âm tiếng nổ vang vọng toàn bộ dây núi cho dù là tích ngoài rìa chỗ tránh nặng cũng có thể rõ ràng nghe thấy ngang một sát na này đàn đàn cùng hoàng thiên tấn long một trái một phải bắt lấy cái này trước mắt là qua chiến cơ ngang nhiên từ khói đen hai bên xuyên ra phát động trí mạng tập kích đàn đàn miệng rồng đại trương một đạo bành trướng cột nước bắn thẳng đến hy hoàng bên trái cánh căn đứng tại nó đỉnh đầu nhóc đầu sắt dơ lên cao cao giao thép nhắm ngay cách đó không xa hy hoàng từ trên xuống dưới bổ ra một cái lang lệ bổ chém khác một bên hoàng thiên tấn long thì mở ra miệng lớn một đạo nhan sắc thâm trầm nóng rực lòng tức như là núi lửa phun trào giống như hướng phía hy hoàng góc phải thân thể ẩm vàng phân ra ba mặt gia công nhưng mà hy hoàng phản ứng nhanh đến mức siêu việt đối mặt bất thình l i n h vây công khi hoàng không hiện bối rối đôi kia thiêu đốt giống như chóng con ngươi lướt qua một tia cực kỳ nhỏ con mang khi hoàng đôi kia to lớn hoa lệ cánh chim đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại lập tức lấy một loại mắt trần khó mà bắt giữ tốc độ hướng về thân thể hai bên ngang nhiên chấn động anh, vô tận trắng loa quang diễm như là núi lửa b ộ c phát giống như từ hai cánh của nó phía dưới điên cuồng phun ra ngoài đột nhiên liền tại thân thể của nó xung quanh hình thành một cái cháy hừng hực hỏa cầu khổng lộ hòa cầu sáng bóng diễm lưu trôi nội bộ nhiệt độ cao đến đủ để nháy mắt khí hóa sắt thép tản mát ra làm người không cách nào nhìn thẳng Huy hoàng thần uy. đàn đàn cột nước bắn tại hỏa cầu bên trên nháy mắt bị bốc hơi thành m ả n g lớn xương trắng ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích nhóc đầu sắt kia đủ để phá núi dao thép trắng kích hung hăng bổ vào hỏa cầu mặt ngoài keng một tiếng như là cự t r u ô n g nổ vang tiếng vang nổ tung hỏa cầu sáng bóng diễm kịch liệt dập dởn lại không thể phá vỡ ngược lại có một cỗ kinh khủng lực phản chấn thuận dao thép lao ngược lên trên chấn động đến nhóc đầu sắt thân thể có chút sau ngựa cương g i á c bên trên qua trong dây lát lưu lại một phiến cháy đen vết tích hoàng tiên tẫn long nóng rực lòng tức răn chắc chắc đánh vào h ỏ n Đọ sầm hủy d i trần g liên quang ễ m đ i cuồng nhau, đụng phát ra、so、trước lẳng lặng ư đứng ở nơi xa một tòa còn hoàn hảo trên đỉnh núi phần phật cuồng phong gợi lên hàn áo phát ánh mắt của hắn xuyên thấu kia tàn phá bừa bãi cơn bão năng lượng cùng chói mắt cường quang thật sâu nhìn trăm chú viên kia ở trong vây công lù lù bất động trắng loá h ỏ a cầu cùng với hỏa cầu trung tâm đạo kia vẫn như cũ tản ra trí cao huy nghiêm bóng người dù cho năm con cường đại s ủ n g thú liên thủ vây công phối hợp ăn ý thời cơ tinh chuẩn k h i hoàng vẫn như cũ lộ ra thành thạo điều luyện o quả nhiên trần u y ê n thấp giọng tự nói ánh mắt càng thêm tâm h thúy không hổ là thần linh bộ chỉ huy tạm thời bên trong hoàn toàn tinh mịch dụng cụ vận hành vụ vụ t h n h m giờ phút này lộ ra phá lệ trói thai không khí ngưng kết được phảng phất có thể vạn xuất thủy đến ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại trên màn hình trong con mắt phản chiếu lấy kia tuyệt đối lực lượng trên lệnh mang tới bất lực cùng thất bại qua hồi lâu mới có một cái đứng tại bên trong góc người trẻ tuổi dùng khô khốc đến cơ hồ thất thanh giọng nói thì thào lên tiếng liền ngay cả trần cố vấn cũng không là đối thủ sao câu nói này rất nhẹ lại giống một thanh băng lạnh cái rùi hung hăng đâm vào trong lòng của mỗi người lý thiên vân đứng tại trước đám người bên cạnh trên mặt tuấn tú huyết sắt tập t h i hắn mím chặt môi hàm răng thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà có chút ế ẩm hắn túi lâu xuống nhìn mình không tự giác nắm chặt n ắ m đấm một cỗ hỗn hợp có không cam lòng cảm giác bất lực như là nước đá giống như che mất hắn loại này trên lệnh hắn g i a nan n nuốt xuống một ngụm cũng không tồn tại nước bọn thanh âm k hẳn g khẳng, thật là khiến người tuyệt vọng người bên ngoài sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi bọn hắn từng tại đông hoàng trên đại hội cùng trần nguyên giao phong biết do nó mạnh mẽ cùng thâm bất khả chắc nhưng hôm nay ngay cả hắn đều vô pháp dung chuyển tôn này thần linh mảy may nhân loại ngự thú sư cực h ạ thật chẳng lẽ nhỏ bé như vậy sao chứng bốn trăm sáu mươi hai cuối cùng c ấ chiến ba chứng bốn trăm sáu mươi hai cuối cùng c ấ chiến ba vương tiên minh đứng tại bàn điều khiển trước thân hình vẫn như cũ t h ẳ n g tắp thần sắc không thay đổi tại một mảnh đệ nén tuyệt vọng bầu không khí bên trong hắn thanh âm trầm ổn như là định h ả i thần trâm giống như vang lên đều bảo trì tốt trạng thái hắn chậm dai quét mắt một vòng trong trướng đồng sắc mặt xám xịt đám người ánh mắt sắp bén nếu như trần cố vẫn không địch lại hắn từng chữ nói ra thanh âm không cao lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt chúng ta nhất định phải lập tức chống đi tới mặc kệ trả giá cái gì đại giới mặc kệ muốn dùng bao nhiêu mạng người đi lấp tuyệt không thể để các thần đối đông hoàng tạo thành càng lớn nguy hại không người đáp lại ánh mắt mọi người một lần nữa hội tụ đến trên màn hình chăm chú nhìn kia quyết định vô số người vận mệnh cử chiến tựa hồ bị liên tiếp đánh lén chỗ c h ọ c giận khi hoàng phát ra một tiếng càng thêm ngang ngược t h a n h gáy l i nó bỗng nhiên há m u m t i ế t hầu chỗ sâu trắng loá quang mang điên cùng hội tụ một đạo thuần ví do đốt thế quang diễm ngưng tụ mà thành nóng rực cột lửa ngang nhiên phun ra ngoài cột lửa những nơi đi qua không gian kịch liệt và mẹo không khí phát ra bị đốt cháy ba b ạ o hưởng nóng hồi sóng khi giống như là biển gầm càn quét tư phương đem phía dưới vốn là cháy đen thổ địa lần nữa nương đến d ạ n nước thu ngang đốn lửa cùng hoàng ba đạo đồng dạng ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm lực lượng ở giữa không trung ngang nhiên đụng nhau tựa như hạch biến giống như cường quan cùng hủy diệt tính cơn báo năng lượng lần nữa nổ tung đem phiến khu vực này triệt để hóa thành luyện ngục thừa dịp cái này năng lượng đụng nhau ánh mắt cùng cảm giác đều chịu đến nghiêm trọng quá y nhiêu trước mắt coca cùng đạn đạn một trái một phải từ nổ tung biên giới tật tốc xuyên ra phát động vòng thứ hai thế công coca quanh thân khí lưu điên cùng xoay tròn Qua trong dây lát ngưng tụ vô số đạo ngưng luyện hình bán n g u y ệ t đao gió phô thiên cái điệu giống như hướng phía hy hoàng bên trái cánh căn cùng thân thể t r ỗ nối tiếp bắn trụ mà đi đàn đàn thì ngẩng đầu nhìn trời phát ra một tiếng kéo dài l o n g ngâm hướng trên đỉnh đầu nguyên bản liền bởi vì thần chiến mà hỗn loạn tầng mây bị nó lực lượng cưỡng ép dẫn động mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan lộn trong khoảnh khắc che đậy mảnh nhỏ bầu trời như chút nước mưa như chút nước mà xuống biển mây rủ xuống lập tức đàn đàn nhắm ngay hy hoàng góc phải bỗng nhiên buộc phát một đạo thùy áp pháo k hình i Hoàng dọn nước thân thể giống như một đạo trắng l o a lưu quang tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh chân thân đã nháy mắt xuất hiện ở hơn trăm mét bên ngoài một chỗ khác không trung nhẹ nhàng thoải mái tránh đi có ca cùng đạn đàn bánh liệt thế công ầm ầm mất đi mục tiêu đao gió cùng cột nước ở giữa không trung hung h ă n g đụng vào nhau gió cùng nước năng lượng điên cuồng va chạm nhau cũng nổ tung kích thích một đoàn năng lượng to lớn đám â y tiếng oanh minh đinh thái như góc lại đối hi hoàng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì vòng thứ hai thế công lần nữa bị nhẹ nhõm hóa giải cùng thời khắc đó một chỗ khác chiến trường phanh vĩnh dạ b ă n g lân long chi vương lần nữa bị huyền minh một cái đôi r ồ n g đánh quét hung hăng nện vào phía dưới một mảnh sụp đổ trong vách núi kích thích đầy trời đá vụn cùng băng bụi đất nó vừa dãy r ù a suy nghĩ muốn bỏ lên huyền minh đôi kia to lớn long c h ả o đã mang theo đông kết linh hồn hàn khí vào đầu c h ụ p được đông thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xương tuyết cự nhân giống như một tòa di động băng sơn ngang nhiên chặn ngang mà vào nó hai tay nắm chặt vương g i trọng kiếm thân kiếm vươn lên mạnh mẽ chống trọi huyền minh trụp được Ken. một tiếng vượt qua kim loại va chạm khủng bố tiếng vang đột nhiên bộc phát mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng như là sóng nước điên c u ồ n g hướng bốn phía q u y t tán những nơi đi qua mặt đất nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày băng cứng ngay sau đó lại bị tiếp sau súng kích chấn thành bờ m i ệ n g xương tuyết cự nhân nguy nga thân thể chấn động mạnh một cái khó mà tưởng tượng cự lực giống như là biển gầm thuận trọng kiếm lan tràn mà tới nó dưới chân đại địa ẩm vang nổ tung cũng chìm xuống thân hình khổng lộ không bị khống chế hướng sau liền lùi lại mấy mét tại cháy đen trên mặt đất hình ra hai đạo thật sâu khe ránh đã vụn cùng đất đông cứng bay đẩy trời t s ư ơ n g tuyết cự nhân quỳ một chân trên đất trong tay vương giả trọng kiếm khanh một tiếng cắm sâu vào mặt đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình ngâm ngâm u hai đạo bóng dáng bé nhỏ như là sớm có đoán trước giống như lần nữa tật tốc bay tới thần mộ hoa tiên cùng thanh phách một trái một phải bay tới chữa trị sóng ánh sáng như là ôn nhu nhất nước suối lần nữa về xuống cấp tốc chữa trị s ư ơ n g tuyết cự nhân thường thế nhìn thấy một màn này nơi xa trên đỉnh núi trần h u y ê n c a o mày dù cho thần linh vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đình phòng cho dù bọn họ đã phái ra trước mắt có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất phối hợp cũng coi như ăn ý nhưng giữa song phương vẫn tồn tại một đạo làm người tuyệt vọng khó mà vượt qua to lớn lệch trời nhất định phải nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp trần u y ê n đại nao cấp tốc vận chuyển ánh mắt tại tiểu gia hỏa nhóm trên thân nhanh chóng quét qua thường quy công kích cùng phối hợp xem ra căn bản là không có cách đối t h i hoàng tạo thành hữu hiệu uy hiếp đột nhiên ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên đản đản hoàng thiên tấn long trần u y ê n bỗng nhiên nâng đầu hét to lên tiếng cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian n a n g đản cùng hoàng thiên tấn long gần như đồng thời phát ra gầm thét mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng chúng nó không chút do dự thi hành mệnh lệnh hai đạo khổng lồ long ảnh lần nữa buộc phát ra kinh người khí thế ngang nhiên thoát ly nguyên bản c h í n vị nghĩa chẳng từ nan hướng phía kia cao cao tại thượng hy hoàng g ọ t mạnh mà đi đạn đàn p h u n ra cao áp thủy pháo hoàng thiên tấn long thì điên cùng chút xuống lấy nóng rực long tức ý đ ồ dùng hung mạnh nhất hỏa lực đem hy hoàng lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn tới nhưng mà thực lực t r ê n h lệnh cuối cùng cách xa hy hoàng chỉ là tùy ý huy động q u a n rực vẩy xuống từng mảnh con diễm hoặc là há mồm phun ra mấy đạo phần thiên xung kích liền đem hai đầu cự long công kích tùy tiện hóa giải trái lại công kích lại tại đạn đạn cùng hoàng thiên tấn long trên thân lưu lại một đạo lại một đường cháy đen vỡ vụn miếng vạy cùng xoay tròn vết thương long huyết vẩy xuống bầu trời bao la hai đầu cự long rất nhanh liền rơi vào hạ phong liên tục bại lui bọn chúng thân thể cao lớn trên không trung khó khăn tránh chuyển xê dịch tránh né lấy hy hoàng kia như là g i ỏ i trong xương trắng l ó a hỏa diễm truy kích lộ r a dị thường t r ậ t vật cùng thảm liệt nhưng chúng nó vẫn tại kiên trì kéo chặt lấy hy hoàng vì trần nguyên tranh thủ lấy kia quý báu một chút thời gian bốn trăm sáu m ư ơ n g 462, cuối cùng quyết chiến 4, ố thu đột nhiên đốn lửa phát ra một tiếng vang động núi sông réo rát vang một à hoàn Mỹ kim hồng sắc cánh chim nhiên hướng hai bên mở m nhiên hai hồng cánh hướng bỗng bên toàn, sắc tức ra lập lấy một loại siêu i v ệ trái mắt t ầ tần n hạn toàn lên. bắt b suất, Liệt giữ gió diễm cực lực vô một phải hai đạo hoàn toàn do kim hồng sắc liệt diễm tạo thành khủng bố lốc xoáy bao tác như là hai đầu gầm thép hỏa diễm c ự long từ đốn lửa hai cánh phía dưới ngang nhiên tạo ra gió bao kịch liệt xoay tròn nội bộ nhiệt độ cao đến đủ để hòa tan kim thạch tàn mát ra đốt sạch vạn vật khí tức hủy diệt hướng phía phía trước hy hoàng hiện giáp công chi thế càn quét mà đi những nơi đi qua không khí bị triệt để dẫn đốt lưu lại hai đạo thiêu đốt chân không k í c tích a cùng thời khắc đó co ca trong mắt t i n h quang nổ bắn ra nó bốn chảo vững vàng đ ạ p ở hư không quanh thân vốn chỉ là tự nhiên vờn quanh khí lưu bỗng nhiên trở nên vô cùng cùng bạo ngay sau đó ngẩng đầu đối kia hai đạo gào thét mà đi liệt diễm gió bao phát ra một tiếng chó sửa toàn lực phun gió cùng phong từ bốn phương tám hướng điên cùng v ọ o tới tinh chuẩn rót vào tiến vào kia hai đạo liệt diễm gió bao bên trong gió trợ thế lửa ẩm ẩm đạt được cùng phong toàn lực gia trì kia hai đạo nguyên bản liền uy thế dọa người liệt diễm gió bao càng khủng bố hơn hình thể trong nháy mắt bành trướng mấy lần tốc độ xoay tròn cùng nội bộ nhiệt độ càng là hiện dãy số nhân tăng kim hồng h ỏ a diễm cơ hồ hóa thành trắng loá gió bao tiếng rít cùng h ỏ a diễm tiếng gầm gừ hỗn hợp lại cùng nhau phản phất có thể xé rách thư ơ n khùng đốt sạch bắt hoang giờ k h ắ c này liên thông tiên địa liệt diễm gió báo lôi cuốn uy thế hủy thiên diệt địa một trái một phải hướng phía hy hoàng ẩm v a n g đánh tới phạm vi công kích rộng tốc độ nhanh chóng uy năng chi thịnh viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào công kích hy hoàng vừa mới đánh lui hai vị tự long còn chưa hoàn toàn thu hồi lực lượng mắt thấy cái này thanh thế thật lớn hợp kích kỹ trái phải đánh tới trong mắt lần đầu lộ ra một tia cực kỳ nhỏ nghiêm túc nhưng là vẹn vẹn một tia càng nhiều vẫn là loại kia ở trên cao nhìn xuống kinh thường. Nó trong h h ậ m c nháy t h mắt tiếp theo hai đạo liên thông thiên địa khủng bố liệt diệm gió bão gần như đồng thời gian dám chắc chắc trúng đích trắng loá h ỏ a cầu và chạm trước mắt thời gian phảng phất đều đ n c lại một cái chớp mắt ẩm ẩm lập tức vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung c h ấ n thiên động địa khủng bố tiếng vang ngang nhiên một phát phảng phất toàn bộ tần l ĩ n h dậy núi đều ở đây một kích bên dưới run dày kịch liệt c h ó i mắt đến đủ để đốt bị thương võng mạc trắng loá cùng kim hồng sen lẫn cường quang nháy mắt thôn phệ hy hoàng vị trí vùng trời kia ngay sau đó mây hình ấm giống như nồng đậm khói đen hỗn hợp có bị nổ nát vụn quang diễm cùng hỏa tinh phóng lên tận trời đem phiến khu vực này triệt để bão phủ năng lượng dư âm giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng điên quần quyết tán đem càng xa xôi tầng mây triệt để xé nát đem phía dưới vốn là bừa bộ đại địa lần nữa hình ra danh s nơi xa xem cuộc chiến ngự thú sư cùng sung thú thậm chí là một chỗ khác chiến trường một đám sung thú cũng không khỏi tự chủ bị cái này kinh thiên động địa va chạm hấp dẫn ánh mắt đồng loạt ném hướng mảnh kia l a n lộn khói đen trái tim tại trong lồng ngực cùng loạn c h ờ mong khẩn trương cầu nguyện trong lúc nhất thời vô số cảm xúc trong lòng mọi người sẽ lẫn có thể thành công sao cái này tập hợp đốn lửa cùng co ca toàn bộ lực lượng đạt được phong hỏa song trọng gia chỉ mạnh nhất hợp ích có thể phá mở hy h o à n phòng ngự tuyệt đối sao khói đen tại năng lượng trong dư âm chậm rãi tắn đi đầu tiên lộ ra là một điểm trắng loa con mang lập tức Hai thanh gáy nhiên từ trong khói đen ra. khi hoàng thân thể lần nữa hiện hiện nó vẫn như c ũ lơ lửng với không quanh thân đốt thế quang diễm vẫn tại cháy l ư n g t ự c huy hoàng thần u y tựa hồ vẫn chưa yếu bớt bao nhiêu có thể tỉ mỉ xem xét nó đôi kia nguyên bản hoa lệ hoàn mỹ to lớn cánh chim phía trên lúc này lại rõ ràng xuất hiện mấy đạo dài ngắn không đồng nhất sâu cạn bất đồng cháy đen nước vết dứt nơi quang diễm rõ ràng ảm đạm thậm chí có từng tia từng sợi khói đen từ đó bay ra liền ngay cả nguyên bản trôi chạy phi hành tư thái vậy xuất hiện mất tự nhiên ngưng trệ cùng lay động nó bị thương Mặc dù coi như chỉ dù như là bị trong h ư ơ n ngoài g bộ chỉ huy vang lên một mảnh thất vọng thở dài trả giá như thế lớn đại giới thương minh linh chủ cùng hoàng thiên t ấ n long cơ hồ là tại dùng thân thể kéo dài thời gian như thế đổi lấy một kích mạnh nhất nhưng chỉ là để hy hoàng chịu điểm vết thương nhẹ trên lệch này quả nhiên vẫn là không thể vượt qua sao nhưng mà cùng mọi người thất vọng khác biệt nơi xa trên đỉnh núi trần uyên khi nhìn đến hy hoàng cánh chim bên trên kia mấy đạo cháy đen vết rách nháy mắt trong mắt lại bỗng nhiên buộc phát phân chấn quan mang có hiệu quả h ã n cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này nắm đấm không tự chủ nắm chặt giờ này khắc này bị thương hy hoàng triệt để bạo nộ rồi l e một tiếng vô cùng sung mãn tức giận bén nhọn hót van g xé rách trường không cánh chim phía trên trắng loá quang diễm điên cùng tăng gọn nháy mắt hóa thành hai thanh dài đến mấy chục mét l o á mắt gươm ánh sáng nháy mắt sau đó hy hoàng thân hình hóa thành một đạo trắng loá thiềm đ i ệ dù mắt lực khó đạt đến tốc độ hướng phía vừa mới phóng thích xong phanh phanh hai tiếng chầm m ộ n tiếng vang cơ hồ cùng một thời gian vang lên lóa mắt q u a n g rực bộc u phát lăng lệ khí hơi thở r ắ n r ắ n chắc chắc chạm tại n ẽ tránh không kịp đốm lửa cùng co ca trên thân thu a đốm lửa phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ thon dài thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài kim hồng linh vũ tư tán v y ra trên không trung tung xuống một mảnh thiêu đốt m ư a máu lồng ngực nơi lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen v ế t chém co ca càng l á thê thảm thân thể của nó lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà ra trên không trung lăn lộn vô số vòng mới miễn cưỡng ổn định nhưng quanh thân g à o thét khí lưu đã hoàn toàn tán loạn màu nâu nhạt lông tóc bị đốt cháy khét một đám lớn đã thụ trọng thương cũng may đản đạn cùng hoàng thiên tẫn long cố n é n thương thế lần nữa bằng mọi giá v ọ t lên dùng thân thể ngăn tại cả hai chiếc người k h i hoàng lúc này mới không có t h ử a thắng xông lên mà là đem ánh mắt lạnh như băng ném hướng cái này hai con nhiều lần q u ấ y dày hắn s u n g thú trần u y ê n nhìn thoáng qua mặc dù thụ trọng thương khí tức bậy h i nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ thiêu đốt bất khuất chiến y đốn lửa cùng có ca giờ khác này hắn trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm một lần. hắn mất máy môi thanh âm tại hai cái tiểu ra hỏa trong đầu vang lên vất vả các ngươi rồi kiên trì một chút nữa chúng ta cũng nhanh thắng đốn lửa dãy rủi lấy ổn định thân hình dùng sức vỗ một lần bị thương cánh p h ú t c h ố c quanh thân liệt diễm tăng vọt khí tức liên tiếp tăng vọt trong mắt quan g mang đại thịnh coca lắc lắc t r o n g mặt đầu nhổ ra trong miệng b v t máu đôi mắt lần nữa trở nên sắp bén cứ việc thân thể còn tại run nhẹ nhẹ nhưng nó y nguyên ngóc lên đầu phát ra một tiếng trầm thấp sổ gọi à coca đời ta đều không chịu tội loại này vô cùng ngập nhã người xong đời sau một khắc tại thần mộ hoa tiên cùng thanh phách kịp thời vẩy xuống chữa hai cái tiểu g i a hỏa cưỡng ép lên dây c ố t tinh thần lần nữa gia nhập vào vây công hy hoàng thảm liệt đối chiến bên trong lúc này trần u y ê n lại nâng mắt nhìn về phía thân hình cao ngất nhóc đầu sát nói khẽ ngươi còn nhớ rõ mục tiêu của mình sao chương 463, chúng ta có thể trở lại nông trường đại kết c ụ c một chương 463, chúng ta có thể trở lại nông trường đại kết c ụ c một ngươi còn nhớ rõ mục tiêu của mình sao nhóc đầu sát chính chú ý với phía trước kịch chiến nghe tiếng nó đầu tiên là khẽ giật mình c h ậ n có chút chuyển động đầu ánh mắt ngắn ngủi chạy hướng chiến trường ném hướng phía dưới một mảnh kia tại thần chiến trong dư âm kịch liệt rung động lại như cũ liên miên chập trùng phát họa ra đông hoàng sống lưng hình dáng tần lĩnh dây núi ánh mắt của nó trong lúc nhất thời lại có chút thất thần mục tiêu mục tiêu của nó từ đầu đến cuối đều rất đơn giản chém đứt một toàn núi lớn nhìn xem thế giới bên ngoài tại nông trường ngày qua ngày chém vào không khí tại trời tối người yên lúc cảm thụ được thể nội lực lượng chạy xuôi cùng h ư n g t ụ nó từ đầu đến cuối tại trầm mặc tích xúc kiên nhẫn chờ đợi thế giới bên ngoài sẽ giống như tần lĩnh nguy nga mà nguy hiểm không vẫn là càng rộng lớn hơn càng thêm đặc sắc. trần u y ê n nhìn xem thất thần nhóc đầu sắt khoe miệng có chút hướng lên cong lên là thời điểm rồi hắn nhẹ nói trong thanh n â m mang theo phó thác cùng tín nhiệm đông hoàng cần ngươi trợ giúp nhóc đầu sắt thân thể nhỏ không thể thấy chấn động một lát thất thần cấp tốc rút đi một lần nữa bị một loại như tảng đá trầm tĩnh thay thế hướng phía trần u y ê n vị trí phương hướng dùng sức gật đầu sau một khắc trần u y ê n bỗng nhiên nâng đầu ánh mắt như điện khóa chặt nhóc đầu sắt dưới thân đàn, đàn. thanh em đột nhiên cất cao quắp đản chúng ta cũng cần ngươi trợ giút ngay tại tạm thời thợ dốc đản cùng trần liên xa xa đối mặt không có hỏi tham không c h ầ chờ chỉ là trịnh chọn gật đầu. xa xăm long âm ngang nhiên vang vọng tiên h đ ị a đàn đàn đ ỗ n g nhiên bãi xuống đôi u rồng quanh thân lượn lờ mây m ù đ ỗ n g nhiên thêm n ồ n g nâng nó cùng đỉnh đầu nhóc đầu sắt giống như một đạo nghịch hành hữu lam lưu tinh hướng phía bầu trời chỗ c ả n g cao hơn kia nặng nề g h lăn lộn mây đen tầng đột nhiên phóng đi qua trong giây lát cả hai bóng người liền triệt để ngập vào kia vô biên vô tận màu xám trắng trong mây biến mất không thấy gì nữa chỉ có kia âm thanh kéo dài long âm tiếng vọng còn tại giữa thiên đ i ệ ẩn ẩn quanh quần chiến trường áp lực cơ hồ toàn bộ đặt ở còn dư lại ba con sùng thú trên thân thu a ng Cứ vĩnh i ệ c v dạ băng lân long chi vương lại xong anh bác bị huyền minh đánh bay đập ầm ầm lên núi thể vải dòng nát một chỗ xương tiết cự nhân thì là không biết bao nhiêu lần dùng vương giả trọng kiếm đối cứng huyền minh lòng trảo hoặc thủ tức khối ngô thân thể trên mặt đất hình ra danh sâu khoám tinh nham trên thân thể vết rách trải rộng giống như một kiện lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụ đồ sứ phụ trách vì chúng nó khôi phục thương thế thần mộ hoa tiên cùng thanh phách giờ phút này vậy đã mệt đến thở hồng hộc xinh s ắ n thân thể trên không chúng có chút lay động thần mộ hoa tiên màu hồng nhạt tóc dài có vẻ hơi ảm đạm thanh phách phỉ thúy giống như sừng hiệu bên trên quang mang vậy sáng tối chập trờn trên người bọn chúng tương tự lưu lại mấy đạo bởi vì áp sát quá gần mà bị dư âm năng lượng quẹt vào cháy đen hoặc b ă n g xương vết tích trạng thái tất cả đều rơi xuống đến một cái cực kỳ nguy hiểm thung lũng giờ khác này bộ chỉ huy tạm thời b nhìn qua trên màn hình kia rõ ràng lâm vào khẩu chiến xu hướng suy tàn h i ể n thị do hình tượng thanh âm k h ú khốc tình huống tựa hồ không quá lạc quan lý thiên vân k h a ử trên mặt không còn ngày xưa thần thái chỉ còn lại một mảnh nặng nề hắn nhìn xem sùng thú nhóm trên thân không ngừng tăng thêm vết thương nhìn xem hoàng thiên tẫn long kia dần dần bị áp chế liệt diễm t i ế t hầu giận giận cuối cùng chỉ phun ra một câu xem ra trần cố v ẫ n lặp lại đã là chuyện sớm hay m u ộ n diệp t h ắ n g sớm đã nhắm mắt lại không còn nhìn kia làm người tuyệt vọng hình tượng hắn k h o a n chân ngồi ở góc k u ấ t ngón tay tại trên đầu gối vô ý thức đánh phản phất đang tiến đã làm tốt tùy thời tiến vương ề chiến t r ờ n tuyến ngoài cùng tiến hành g kêu c hồ h phải tiếp chết chuẩn bị tiếp viện. Nột n bị ạ thiên lại tuyệt vọng bầu vọng k ô n lần nữa như là như toàn Vương g khí, thực chất bao phủ toàn bộ bộ chỉ huy. h là bao t bộ bộ minh đứng tại bàn điều khiển trước ánh mắt quét qua đám người hắn hít một hơi thật sâu lồng ngực có chút chập trùng lập tức dùng một loại tận lực vững vàng thanh âm cất cao giọng nói trần cố vấn đã vì chúng ta vì đông hoàng tranh thủ đến rồi đầy đủ thời gian tiếp xuống ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắp bén liếc nhìn đám người liền nhìn chúng ta rồi đúng lúc này một đạo tràn ngập khó có thể tin thanh âm bỗng nhiên nổ vang thanh âm b é nhọn t h ậ một hình hình chí c đạo không có chút nào báo hiệu yếu ớt ánh sáng như là trong đêm tối viên thứ nhất dây rủi lấy muốn xuyên thủng nặng nề h tầng mây tinh thần đột nhiên tại tia màu xám trắng biển mây chỗ sâu nhất loáng thoáng phát sáng lên mới đầu chỉ là một to bằng mũi kim điểm trắng nhưng lập tức tia điểm trắng lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc mở rộng hào quang cũng không trói mắt lại mang theo một loại khó mà hình dung cô động cùng thuần túy sắc bén cảm giác phản phất là đem chọn phiến thiên không tia sáng đều áp xúc cũng hội tụ đến kia một điểm phía trên trần u y ê n đồng dạng nâng nổi lên đầu ánh mắt xuyên tấu h tràn ngập đuổi mù cùng năng lượng loại lưu thật sâu nhìn qua trên bầu trời kia một điểm càng ngày càng sáng càng ngày càng rõ ràng quan mang hệ thống trần u y ê n ánh mắt l ấ m liệt âm thầm q u á t trói thai cho ta nhìn xem người cực hạ trần liên ý niệm chìm vào sâu trong linh hồn gọi ra thuộc về nhóc đầu sắt số địa bàng hắn đem chính mình khoảng thời góc nhặt sở hữu n g y điểm không chút do dự toàn bộ sau một khắc đại biểu kỹ năng giao thép kia một cột độ thuần t h u ộ c số lượng ngay tại điên cùng hướng lên nảy lên cho đến đạt tới một loại nào đó vô pháp nói rõ cực hạn thuộc về sùng thú cực hạn c h â n u y ê n thật dài gọi ra một ngụm trọc khí phản phất muốn đem trong ngực sở hữu áp lực cùng chờ mong đều phung ra n â n g mắt ngước nhìn trên bầu trời kia đã sáng đến cho dù ở ban ngày vậy có thể thấy rõ ràng sẽ phải xé rách hết t h ể quan mang nhóc đầu sắt giao thép cần xúc thế xúc thời gian càng dài trong đó áp xúc lực lượng liền càng mạnh uy lực cũng liền càng phát ra khủng bố nhưng chỉ dựa vào như vậy còn chưa đủ lấy triệt để đánh tan hy hoàng còn cần đây ế n từ là hắn s có thể n một làm cuối cùng nhất giá trị đem chính mình ý chí đối thắng lợi khát vọng đối chặt đứt hết thể trở ngại quyết tâm hóa thành thuần túy nhất sắc bén giao phó kia sắp chém ra một kích chương bốn trăm sáu mươi ba chúng ta có thể trở lại nông trường đại kết cục hai chương bốn trăm sáu mươi chúng ta có thể trở lại nông trường đại kết cục hai ccc trên bầu trời đạo kia đã sáng đến cực hạn quang mang cuối cùng triệt để xé rách nặng nề màu xám trắng tầng mây vô số vân khí bị kia thuần túy sắc bén chi ý xoắn đến vỡ nát lộ ra hắn sau、so、xanh thẳm như tẩy dương quang phổ chiếu sáng sủa bầu trời ánh nắng từ bị xé nước mây trong động không có chút nào che chắn chút xuống tập trung tại một đạo thẳng tắp bóng người phía trên cương trảm địa quân vẫn như cũ đứng yên tại đ ả n đàn kia rộng lớn đầu d ồ n g phía trên bao trùm toàn thân màuần mà túy kim loại lênh quang phản phất trải qua trăm ngàn vạn lần đập làm ngội sau sát thần trước người giao thép càng là ngưng tụ một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cực hạn mũi nhọn ánh mắt của nó xuyên thấu không trung xuyên thấu hỗn loạn chiến trường một mực khóa chặt chính cùng đốn lựa chờ sùng thú kịch chiến h y hoàng thời gian phản phất tại thời khắc này đọc lại s i ề n g từ n g tiếng càng đến cực hạn kim loại tranh minh ngang nhiên vang vọng cựu tiêu phản phất một thanh ngủ say vạn cổ thần binh với giờ này khắc này ngang nhiên ra khỏi vỏ nhóc đầu xác trước người g a o thép từ trên xuống dưới đối phía dưới h y hoàng đơn giản mà trực tiếp bổ chém mà xuống thép hệ sùng thú cơ sở kỹ năng, thép trong trong lát, phong vân biến ảo. giao thép bổ ra quỹ tích phía trên không khí trực tiếp bị kia cố cực hạ n m ô i nhọn bốc hơi ra một đạo thẳng chân không thông đạo giao thép bản thể lôi cuốn một màn kia c ô động đến cực hạng hạ quang tại thoát ly giao thép nháy mắt liền vội kịch bành trướng kéo dài hóa thành một đạo dài đến hơn trăm mét rộng hơn m ư ờ i mấy mét to lớn màu xám bạc ánh đao đao mang này cũng không lộng lẫy ngược lại có loại phản phát quy chân một m ạ c nhưng trong đó ẩn chứa khí tức khủng bố lại làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó run dày đây là thuần túy lăng lệ ý chí là tích xúc không biết bao lâu lực lượng hoàn toàn phong thích là dung hợp trần viên bành trướng tinh thần lực cùng v ánh n a o những nơi đi qua không khí phát ra bị cắt chém thê lương d í t lên kịch liệt và mẹo gào thét sóng khí như là hung mạnh nhất sóng thần hướng về hai bên điên cuồng cá ắ quét đem dọc đường hết thẻ b ụ i mù đá vụn thậm chí còn sót lại dư âm năng lượng cũng không có tình vỡ nát nhìn thấy một màn này sở hữu súng thú bất kể là đang cùng hy hoàng kịch chiến đấu lửa co ca cùng hoàng thiền tẫn long vẫn là nơi xa cùng huyền minh chiến đấu vĩnh dạ băng lân long c h i vương x ư ơ n g tuyết cự nhân thậm chí là kia hai tôn thần linh bản thân tất cả đều nhất thời sửng s t vô số xong đồng lỗ bên trong phản chiếu g a đạo kia từ trên trời giáng xuống hủy diệt ánh n a o trong h thể bởi vì sinh mệnh thấy hạn hiểm hãi, không khống chế â n bản năng nguy cùng bởi bị vì sợ cảm mà được cực kịch cái liệt. Đây lúc à phàm h tục t sùng thể u nguy cấp n Ánh kích tốc nhanh hạn, rồi khi hoàng phát ra một tiếng nọ gáy toàn thân đốt thế quang diễm điên cùng tuần hướng bên ngoài thân lần nữa ngưng tụ thành cái tia cháy hừng hực trắng loá hỏa cầu tiến hành phòng hộ ầm ầm trong nháy mắt tiếp theo màu sáng bạc trăm mét ánh đao cùng k i a trắng loá hỏa cầu rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau và chạm trước mắt không có kinh thiên động địa nổ tung chỉ có một tiếng ngột ngạt đến khiến người trái tim đều muốn ngừng ngậy phản phất là hai thế giới lẫn nhau để ép q u ỷ dị c h ầ m đủ giang giác giang giác ngay sau đó thanh thúy mà liên miên phản phất pha l ê hoặc tinh thể không chịu nổi gánh nặng mà vỡ nát thanh âm do g i n g truyền khắp toàn bộ chiến trường chỉ vậy mà chỉ kiên chỉ không đến nửa giây lấy va chạm điểm làm trung tâm vô số đạo thô to vết rách nháy mắt che kín toàn bộ hỏa cầu mặt ngoài lập tức tại một tiếng phản g phất gào thét giống như trầm đục bên trong ầ m vang vỡ nát hóa thành vô số tứ t á n vẩy ra trang loa quang diễm mảnh vỡ ánh đào thế đi không giảm mặc dù sáng bóng qua loa ảm đạm rồi một kia nhưng này chặt đứt hết t h ể ý chí cùng lực lượng vẫn như c ũ khủng bố hung hăng b ổ vào bởi vì phòng hộ bị phá mà lộ ra bản thể trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi hi hoàng phía trên suy lợi nhận cắt vào thân thể thanh âm cho dù ở trên chiến trường hỗn loạn vậy phá lệ tr Khi hoàng phát ra một tiếng so trước đó sở hữu nổ tung cộng lại đều muốn khủng bố đều muốn trầm mượn to lớn nổ vang ngang nhiên bộc phát cả tòa sơn đô dưới một kích này kịch liệt rung động phản phất xảy ra xưa nay chưa từng có siêu cấp động đất không cách nào hình dung sóng xung kích cùng cơn báo năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm hiện hình khuyên hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng k h u ế c tán những nơi đi qua hết thể đều bị sa bằng đầy trời h ấ t bụi đá vụn sương khói phóng lên tận trời hình thành một đoá tre khuất bầu trời màu vàng sáng mây hình ấm đem khu vực kia triệt để bão phủ ánh mắt cùng cảm giác tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực nhìn thấy một màn này vô số ngự thú sư tất cả đều trợn tròn mắt bọn h ắ n hạ to mồm hai mắt trợn tròn xoe trên mặt biểu lộ ngưng kết tại cực hạn rung động không thể tưởng tượng nổi cùng mở mịt bên trong đầu ó c trống rỗng chỉ còn lại trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng da tóc nảy lên nổi trống bình thường đông đông rung động ở nơi này đ i ê n tĩnh như chết cùng r a tốc tiếng tim đập bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua tràn ngập hắt bụi tại dư âm năng lượng quét bên dưới cuối cùng chậm rãi tán đi ánh mắt dần dần khôi phục khi tất cả người nhìn thanh dương bụi đất tán đi sau đại điệu bên trên bảy b i ể n ra cảnh tượng lúc vô số đạo hít một hơi lanh khí thanh âm liên tiếp chỉ thấy nguyên bản mặc dù đội bụn u nhưng đại thể coi như bằng p h ẳ n g tần lĩnh vùng núi phía trên giờ phút này thình lình bảy b i ể n ra một đạo làm người da đầu tê dại khủng bố cánh quan một đạo dài đến mấy cây số sâu không thấy đáy to lớn hẻm núi như là bị một thanh khai thiên tích địa thần phủ hung h hẻm núi hai bên vách đá bóng l o á n g như gương bày biện ra bị cực hạn nhiệt độ cao cùng sắc bén nháy mắt cắt chém nóng c h ả y sau lại làm lạnh kỳ lạ hoa văn hẻm núi dưới đáy u ám thâm thúy phản phất nối thẳng địa tâm mà ở tân sinh hẻm núi chỗ sâu nhất k i a đã từng không ai bị nổi như là di động liệt nhật thân hình khổng lồ giờ phút này đang lẳng lặng đổ vào nơi đó nó quanh thân đốt thế quang diễm đã hoàn toàn dập tắt lộ ra phía dưới cháy đen vỡ vụn thân thể hoa lệ cánh chi mẹ gãy và mẹo không còn tỏa ra con nhiệt đôi tia đã từng nở rộ sáng ngời đôi mắt giờ phút này chăm chú khép kín không còn một t toàn bộ thiên địa tại thời khắc này lâm vào trước đó chưa từng có yên tĩnh gió ngừng mây chú rồi ngay cả nơi xa một chỗ khác chiến trường bên trên huyền minh cùng l ỉ n h d ạ băng lân long chi vương chờ sùng thú chiến đấu dư âm tựa hồ cũng ở nơi này rung động một mán trước l ặ n g yên ngừng mọi ánh mắt sở hữu ý thức đều tập trung tại đạo kia thâm thúy hẻm núi cùng với hẻm núi dưới đáy đạo kia ngã xuống trắng lóa bóng người phía trên trần u y ê n l ặ n g lặng đứng ở đỉnh núi nhìn xem đây hết thảy theo sau hắn thật nào sâu thở ra một hơi giờ khắc này trấn liên trên mặt cuối cùng lộ ra tràn ngập mọi mệnh nhưng lại vô cùng nụ cười xa lạ cuối cùng thắng theo sau hắn nâng lên mắt ánh mắt vượt qua xa xôi khoảng cách ném hướng trong trời cao đ à n đản chính chờ nhóc đầu sắt chậm rãi từ trên tầng mây hạ xuống vừa rồi kêu một đòn kinh thiên động địa h i ệ n nhiên đối nhóc đầu sắt tiêu hao cũng là to lớn màu sáng bạc thẳng tắp thân thể giờ phút này xem ra có chút lung lay s ắ p đổ giáp trụ thượng lưu chuyển kim loại lãnh q u a n đã hoàn toàn biến mất nó đứng tại đạn đản đỉnh đầu thân hình hơi rung nhẹ tựa như lúc nào cũng khả năng rơi xuống trần u y ê n nhìn qua nó nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa người mục tiêu hắn nhẹ giọng mở miệng hoàn thành giờ khắp này toàn trường ánh mắt không tự chủ được từ hẻm núi dưới đáy thế thì bên dưới thần linh trên thân rời đồng loạt tập trung ở trên bầu trời đạo kia lung lay sắp đổ màu sáng bạc bóng người phía trên có người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai cái này cương trạm địa quân mới là trần cố vấn mạnh nhất sùng thú có người tự l ầ m bẩm trần cố vân thí thần rồi có người t r ừ n g lớn hai mắt nguyên lai hết thể hết thể đều tại trần cố vấn kế hoạch bên trong sở hữu đối chiến cũng chỉ là vì cương trạm địa quân chắc lần này công kích làm nền lý thiên vân công g a chăm chú năm lấy năm đấm khuôn mặt tái nhập dần dần h ư n g luận ánh mắt không ngừng lấp lóe không biết qua bao lâu hắn đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai người ta nhớ được đông hoàng đại hội là mỗi năm một giới a diệp thắng trừng trừng nhìn chằm chằm nhóc đầu sắt không có trả lời tô lan nhẹ nhàng gật đầu đúng thế lý thiên vân nhẹ nhàng ôm ộ t tiếng ngựa khí c ổ quái có thể hay không để cho thi đấu ủy hội cho trần cố vấn ban phát một cái đông hoàng đại hội trung thân thành tử thưởng để hắn sau này đứng thăm ra dừng lại một chút lý thiên vân lộ ra một cái đáng chát tiểu dung nếu không chúng ta đời này cũng không có trở thành vô địch cơ hội tô lan chương bốn chúng ta có thể trở lại nông trường đại kết của ba chương bốn chúng ta có thể trở lại nông trường đại kết cuộc ba diệp thắng rời ánh mắt ngược lại nhìn về phía đứng ở trên đỉnh núi trần c ô vấn nhẹ dọn g mở miệng trở thành quán quân cũng không thấy là một chuyện tốt đám người trầm mặc giờ khắc này nhóc đầu sắt lẳng lặng đứng tại đản đản đỉnh đầu mặc cho vô số ánh mắt tập trung bản thân sắc mặt không có biến hóa chút nào nó bình tĩnh nhìn qua phía dưới đạo kia bị nó một đ a o b ổ ra sâu không thấy đáy khủng bố hẻm núi cùng với trong hẻm núi kia không tiếng thở nữa trăng loa bóng người trong lòng không nhịn được sinh ra một tia cực kỳ vi diệu cảng h á i nguyên lai chém đức một tòa núi lớn là như vậy cảm giác trải qua một trận chiến này nó cu cuối cùng có rồi năng lực tự vệ à. một bên khác toàn thân che kín sâu cạn không đồng nhất vết thương màu nâu nhạt lông tóc bị máu đen dính liền chỉnh thể hình tượng rối tung không chịu nổi co ca chính cùng loạn trọng đứng tại một khối nóng hổi nham thạch bên trên xanh lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hẻm núi dưới đáy kia cũng không còn cách nào động đậy trắng loá bóng người lại gian nan chuyển động cái cổ nhìn về phía trong trời cao bị vô số ánh mắt chỗ tập trung nhóc đầu sát người không hiểu chuyển đến một trận kịch liệt bốc lên hỗn hợp có đau xót mọi mệt cùng với một loại mánh l i t đến để nó hàm răng ế ẩm không cam lòng cùng một bực a co ca bỗng nhiên g i lên tràn đầy máu đen đầu lâu, đối không chung. phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng ủy khuất cùng m á n h liệt không cam lòng khàn dọn gầm thét rõ ràng là ta tới trước ca trước hết nhất đi theo chủ nhân trước hết nhất huấn luyện chúng trước hết nhất phóng tới thần linh k i ê u khích trước hết nhất liều lĩnh chiến đấu tại sao tại sao cuối cùng nhất tất cả mọi người đang chăm chú nhóc đầu sát cái này rõ ràng hẳn là nó chủ nhân tọa hạ dung manh nhất linh hoạt nhất am hiểu nhất ngăn cơn sóng giữ đại tướng một hưởng thụ cái này muôn người chú ý thời khắc ca cùng thời khắc đó vị v ị các loại một đám nông trường tiểu ra hòa nhóm giờ phút này sớm đã cả kinh trận mắt ố c mồm vịt thân thể cứng tại một khối tương đối hoàn hảo trên tảng đá ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên bầu trời nhóc đầu sắt nhìn một lúc lâu phản phất muốn nhận thức lại cái này ngày bình thường sẽ chỉ ở cổng ngẩn người lãnh đạm ra hỏa lập tức nó đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần trong mắt l ó e ra một k i a giả h o ạ a hai cánh c h ố n g lạnh ngẩng đầu lên đ ố i xung quanh đồng dạng khiếp sợ đồng bạn nhóm phát ra liên tiếp tràn ngập phách lối cùng vui sướng cười to cặp cặp cặp sau này có nhóc đầu sắt như thế lợi hại ra hỏa chỗ dựa vị vị ta tại trong nông trại chẳng phải là nghĩ thế nào nằm ngửa liền thế nào nằm ngửa nghĩ thế nào bảy nát, nát sao、vịt、vị ta ủng hộ nhóc đầu sắt trở thành nông trường mới người nói hoan thanh t i ế u ngữ bắt đầu ở sống sót sau kiếp nạn tiểu gia hỏa nhóm trung gian vang lên mặc dù yếu ớt lại tách ra không ít chiến trường tốc sắt cùng b ị tráng nhưng mà bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung tâm trần uyên trên mặt nhưng không có chút nào bưng l ỏ n g ánh mắt của hắn như là nhất cảnh giác c h i mừng sớm đã từ ngã xuống đất hy hoàng trên thân rời một lần nữa ném hướng về phía chiến trường khác một bên nơi đó huyền minh vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi với không quanh thân lũ lam vầng sáng lưu chuyển mặc dù trải nghiệm một trận chiến đấu nhưng trạng thái xem ra vẫn như cũ tốt đẹp thơm bất khả trác tại hy hoàng ngã xuống đất cùng một thời như là xoay tròn tinh vân giống như to lớn long đồng lẳng lặng nhìn chăm chú hẻm núi dưới đáy đạo kia không còn tỏa ra quang nhiệt trắng loá bóng người trầm mặc hồi lâu theo sau huyền minh chậm rãi chuyển động đầu rồng thâm thủy ánh mắt vượt qua v ừ a bộn chiến trường xuyên thấu tràn ngập bụi mù bình tĩnh quăng tại cái t i a dù cho thân hình tương đối nhỏ bé lại như là nam châm giống như hấp dẫn lấy sở hữu ánh mắt nhân loại trên thân từng cái c h â n uyên sở hữu tham dự đối chiến sùng thù nhóm bất kể là bị thương đ ố n lửa coca hoàng tiên tấn long đạn đàn vẫn là trạng thái cực kém xương tuyết cự nhân vinh d ạ băng lân long tri vương thậm chí là mọi mệnh không chịu nổi thần mộ hoa tiên cùng thanh phách đều ở đây ngay lập tức kéo lấy thương thế hoặc bay hoặc chạy cấp tốc trở lại trần nguyên bên cạnh đem hắn chăm chú hộ vệ ở trung tâm lần lượt từng thân ảnh mặc dù toàn thân mang thương vết máu lo lộ lông vũ tàn t ạ vải giáp xoay tròn nhưng trải nghiệm cùng thần linh thảm liệt chém giết sau bọn chúng trên thân tự nhiên tản ra khí tức cường đại so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn dọn g ư ờ i thần mộ hoa tiên cùng thanh phách cố nén tự thân cực độ mọi vẩy xuống lấy mặc dù yếu ớt lại tiếp tục không ngừng chữa trị sóng ánh sáng tận khả năng ổn định lấy đại gia t h ư ơ n g thế trần u y ê n nâng lên đầu không sợ hai chút nào nên tiếp nguồn gốc từ huyền minh kia tràn ngập t u y ê n cổ băng h à n cùng t r í cao bệ n g h ệ ánh mắt hắn chậm rãi n ế t khỏe miệng lộ ra t h i ế u dung thanh âm khàn khàn lại rõ ràng chuyển ra thế nào ngươi cũng muốn thử một chút bản l ã n h của chúng ta sao huyền minh ánh mắt trên người trần u y ê n dừng lại chốc lát lại chậm rãi quét qua vờn quanh tại quanh người hắn mấy đạo thân ảnh nó lại lần nữa trầm mặc một lát về sau huyền minh thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía h sau m ộ t khắc miệng rồng k h ẽ n h ế t một đạo cũng không thô to tốc độ lại nhanh đến cực hạ đu lam cột nước tựa như một thanh nước chi trường mâu từ trong miệng nó phun ra ngoài trực tiếp hướng phía phía dưới trong hẻm núi hi hoàng phá không đánh tới cột nước tinh chuẩn chúng đích hi hoàng dập nát thân thể phát ra một tiếng văng trầm đánh được hi hoàng thân thể đều có chút g ã y động một lần nhưng vẫn chưa tạo thành mới thương tổn nghiêm trọng làm xong đây hết thảy huyền minh luôn luôn hờ hững trong con ngươi vậy mà cực kỳ hiếm thấy b ả y biện ra một tia phản phất nhân tình hoa ý cười nụ cười kia lóe lên một cái rồi biến mất nhanh đến mức khiến người tưởng rằng ảo giác lập tức nó đã không còn bất luận cái gì lưu luyến. khổng l ộ u lam long thân nhẹ nhàng bay xuống thay đổi phương hướng bốn trào đạp trên hư không hướng về nơi đến phương hướng khoan thai mà đi tốc độ của nó cũng không nhanh thậm chí mang theo vài phần t h ô n g dòng nguy nga bóng người chậm dại hóa thành chân trời một cái điểm nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cao viễn chân trời trong tầng mây không thấy t â m hơi chương 463, chúng ta có thể trở lại nông trường đại kết c ụ c bốn chương 463, chúng ta có thể trở lại nông trường đại kết c ụ c bốn cứ như vậy rời đi nhìn thấy một mặt này tân lĩnh bộ chỉ huy tiền tuyến bên trong đám người hai mặt nhìn nhau trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu cái này cái này liền rời đi một tên cán bộ trẻ tuổi nhịn không được lên tiếng ánh mắt m ở mịt không đối chiến sao liền như thế đi rồi vương tiên h minh đứng tại b à n điều khiển trước thâm thủy ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú trên màn hình huyền minh biến mất phương hướng chầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng có khả năng huyền minh đã đạt đến mục đích của nó k h i hoàng bị như vậy đánh bại cơn giận của nó có lẽ đã có thể phát tiết mà lại tiếp tục lưu lại đối mặt một đám có thể đánh bại hy hoàng đồng thời trạng thái vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu sứng thú đối với nó mà nói sẽ chỉ là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu đã như vậy chẳng bằng sớm rời đi tiếng nói rơi xuống đ n ộ t ngạt thật lâu tiếng hoan hô cuối cùng khắp nơi sở hữu tần số truyền tin bên trong ẩm v a n g b n g phát đinh hai nhức góc gieo họ thúc thít họ hét đan vào một chỗ rót thành sôi trào khắp trốn hải dương sống sót sau kiếp nạn cùng hỉ chiến thắng cường địch kích động đối anh hùng sùng k í n h tại thời khắc này triệt để phong thích Hoa!、Wow. chúng ta thắng thắng lợi thật sự thắng lợi vương thiên minh khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ hướng lên cong lên lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho nhưng rất nhanh nụ cười của hắn lại thu liếm khuôn mặt một lần nữa kéo căng vương thiên minh xoay người xuyên tấu qua bộ chỉ huy quan sát cửa sổ trông về nơi xa mảnh k i a cảnh hoàn g t à n khắp nơi tần lĩnh dây núi thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà ngưng trọng tại ồn ào náo động tiếng hoan hô bên trong vẫn như cũ có thể thấy rõ nhưng là đối đông hoàng mà nói chân chính khiêu chiến hiện tại vừa mới bắt đầu t r u n g kiến gia viên phụ lên vết thương xử lý mảnh này bị thần chiến tàn phá bừa bãi qua thổ địa cùng với đề phòng sắp lần lượt diện thế mỗi một vị thần linh mỗi một hạm đều là trước đó chưa từng có gian khổ nhiệm vụ n h ư n đây vương thiên minh ánh mắt một lần nữa nem hướng trong màn hình cái tia bị sùng thú nhóm vây quanh tuổi trẻ bóng người cũng may hắn th p h ả n phất là đối với mình cũng là đối người sở hữu nói chúng ta còn có trần cố vấn cùng thời khắc đó trên chiến trường mắt thấy huyền minh bóng người hoàn toàn biến mất ở chân trời cuối cùng nhất một tia căng cứng dây cùng cuối cùng tại trần h u y ề n trong lòng triệt để đứt đoạn hô hắn thở phào một hơi khẩu khí này p h ả n phất mang đi toàn thân hắn cuối cùng nhất một điểm lực lượng mang đi sở hữu dáng chống đỡ ý chí cùng t h ầ n trương thân thể không thể kiên trì được nữa hai chân mềm mũn g mắt t ố i s ầ m lại cả người hắn c ứ như vậy thẳng tắp hướng sau ngã xuống nương theo lấy vịt một tiếng chúng điệp cẳng ở sau người còn mang hơi ấm còn sót lại chạy đen trên bùn đất ngựa mặt hướng lên trời. ánh mắt có chút mơ hồ bên hai tiếng hoan hô phảng phất đến từ xa xôi chân trời lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bị chiến hỏa gột rửa qua sau dị thường tinh khiết xanh thẳm bầu trời không có mây đen không ánh sao diễm không có hủy diệt năng lượng l o ạ n lưu chỉ có mấy sợi nhàn nhạt, nhạt mây trắng khoan thai thổi qua ánh năng ấm áp v ề xuống mang đến thật lâu không thấy ấm áp hắn nhớ tới lần thứ hai tuần sơn rừng phòng hộ lúc trắng cảnh bản thân cùng đ ố m lửa cùng coca đi tới hồ trắng khuyết ở nơi đó cùng thành đàn tinh nguyệt lộc lần đầu gặp gỡ bất ngờ cũng lại lần nữa cùng tăng bự gặp nhau ngày đó hắn cũng là chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem mây trắng khoan thai thổi qua đồng dạng nhẹ nhõm tương tự hài lòng tương tự tấn lĩnh giờ này k h ắ c này giống như lúc đó kia k h ắ c chiêm c h i ế p gâu đốm lửa cùng coca lại lớn kinh thất sắc bọn chúng không để ý tới tự thân thương thế cùng mẩn mệnh vội vàng từ hai bên bay nào mà tới chăm chú cuốn tại ngã xuống đất trần u y ê n bên người đốm lửa dùng cánh nhọn nhẹ nhàng đụng chạm trần u y ê n gương mặt coca thì lo lắng dùng cái m ũ i đi ủi trần u y ê n tay trong c ổ họng phát ra lo lắng nhẹ nào ngâm ngâm thần mộ hoa tiên thân ảnh nho nhỏ cấp tốc rơi vào trần n g u y ê n ngực dính sát gương mặt của hắn chấp tay hành lễ đem cuối cùng nhất một điểm hơi yếu chữa trị vầng sáng không chút nào bùn xỉn vẩy h ư ớ n g hắn tiểu nộn thanh âm bên trong sen lẫn dọn g nghẹn nào mụ mụ đừng chết thanh phách vậy đánh tới dùng nó lạnh b vứt bóng loáng sừng hiệu nhẹ nhàng cọ lấy chân n g u y ê n c á i cằm tiêu vang tiêu gạo phỉ thúy giống như trong con ngươi tràn đầy lo lắng giắt nghèo cô thu vị vịt, vịt điện, điện phim yêu u、um、miêu sky t a n g yêu gấu cha gấu con sở hữu tiểu gia hỏa nhóm tại ngắn ngủi ngây người sau tất cả đều kịp phản ứng dành trước sợ sau và tới. Bọn chúng trong ầ n Nguyên bên người, dùng thân thể ấm áp hắn, dùng tiếng kêu kêu gọi hắn, dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt bản thân không muốn gọi kêu kêu biểu tiếp rời cùng thể thức trực đạt ấm áp xa l l ắ Trong lúc nhất thời trần u y ê n bị lông xù ấm áp dễ chịu tiểu g i a hỏa nhóm chăm chú vây quanh tại ở giữa nhất suýt nữa không thở nổi chỉ có nhóc đầu sắt châm mặc như t r ư ớ c sừng sững ở phía xa trên đỉnh núi ánh mắt của nó cũng không vì huyền minh rời đi mà có chút vung l ỏ n g như cũ cảnh giác tập trung vào hẻm núi dưới đáy thế thì không tầm thường hy hoàng trần liên nằm trên mặt đất cảm thụ được dưới thân đại địa kiên cố cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp cảm thụ được tiểu ra hỏa nhóm vội vàng kêu gọi cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể ánh mắt dần dần rõ ràng bên hai thanh â m vậy một lần nữa trở nên rõ ràng hắn phí sức nâng thu hút mắt ánh mắt chậm rãi quét qua vây quanh ở bên người kia một tấm t r ư ơ n g hoặc sốt ruột hoặc lo lắng hoặc không muốn xa rời khuôn mặt quen thuộc mỗi một khuôn mặt đều là hắn dùng hết hết thệ cũng muốn thủ hộ tồn tại khoe miệng của hắn chậm rãi hướng lên câu lên thanh â m rất nhẹ mang theo khẳng khẳng lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái tiểu g i a hỏa trong hai chiến đấu kết thúc rồi hắn dừng lại một chút ánh mắt xuyên thấu xanh thảm bầu trời phản phất thấy được cái kia yên tính chấm nhỏ mảnh kia tràn ngập sinh hoàn tất cả m nghĩ đầu tiên cảm tạ có thể nhìn đến đây sở hữu độc giả bằng hưu túi người chào viết quyển tiểu thuyết này dự tính ban đầu vô cùng đơn giản thấy nhiều rồi ngự thú văn hỏa tinh linh văn một cái nào đó thiên tâm huyết lai triều tại sao ta không thử viết một viết đâu thế là không có quá nhiều đại cương hoàn chỉnh thiết định ta viết hy vọng dùng văn tự phát họa ra một cái xã hội không tưởng thức sùng thú thế giới giai đoạn trước kỳ thật ta còn thật hài lòng nông trường sinh hoạt hàng ngày mỗi một cái thú vị đoạn phim nắn đều để ta từ đáy lòng vui vẻ viết động lực trần đầy nhưng bởi vì sáu tháng cuối năm áp lực công việc b i ế lớn mỗi ngày tan sở đến nhà kéo lấy tình trạng kiệt sức thân thể ngồi trước máy vi tính g ó chữ lại thêm giai đoạn trước thiết định không hoàn chỉnh để trung hậu kỳ nội dung chất lượng đường thẳng hạ xuống kịch bản lặp lại sinh hoạt hàng ngày vậy không viết ra được ấm áp không khí các loại nhân tố để cho ta một trận muốn trực tiếp từ bỏ nhưng viết sách chuyện này vẫn là muốn có bắt đầu và kết thúc bởi vậy mặc dù trung hậu kỳ chất lượng trên diện rộng hạ xuống chuyện xưa hoàn chỉnh tính vậy không vừa ý nhưng cuối cùng cho quyển tiểu thuyết này một cái kết cục cứ việc có chút vội vàng kỳ thật nghĩ viết đương nhiên có thể viết tiếp tục viết một chút sinh hoạt hàng ngày cùng cái khắc thần linh b a chạm nhưng nội dung chú định lặp lại vẫn là không cần tiếp tục thủy văn rồi bây giờ nghĩ lại kỳ thật tại cố sự thiết lập bên trên phạm vào rất nhiều không thể bỏ qua to lớn sai lầm chủ tuyến vậy mơ hồ không rõ lại thêm một đống tiểu độc điểm chính mình cũng rất hổ thẹn cũng may quyển sách không có não tàn nhân vật phản diện không có kỳ kỳ quái quái đánh mặt kịch bản điểm này cùng ta tôn chỉ đồng dạng cuối cùng nhất lần nữa cảm tạ sở hữu độc giả bằng hữu không có ủng hộ của các ngươi vậy không có khả năng kiên trì đến bây giờ chúng ta hữu duyên gặp lại